Ở phía sau những người này là những lão nhân già cả, phụ nữ và trẻ con, trên mặt bọn họ mặc dù hoảng sợ nhưng phần lớn vẫn cầm binh khí trên tay. Trong mắt mỗi cá nhân lộ ra vẻ điên cuồng và cứng cỏi, ngay cả khi đối mặt với tổ hợp 300 thiết kỵ có huấn luyện, bọn họ cũng không hề sợ hãi. Quả thật, sau khi đánh bại đám khô lâu kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn, tuyết lang nhân đã không còn viện thủ nữa. Cùng lúc đó, tên tát mãn hóa thân thành sư tử chợt giống to một tiếng, hắn xoay người. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiếu Ân ở bên cạnh màn xương đen. Hắn đã nhìn ra, trong đám người này, Tiếu Ân mới là thủ lĩnh chân chính. Chỉ cần có thể đánh chết hắn, như vậy những người khác sẽ không còn can đảm để tấn công. Nhưng có thể đánh chết được ma pháp sư kỳ dị này hay không, hắn không có một chút nắm chắc. Tiếu Ân mỉm cười, thân hình cử động, trong nháy mắt, tốc độ của hắn tăng lên cực hạn. Chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh sư tử, ánh sáng sắc bén chợt lóe lên, chém mạnh một kiếm vào thân thể của sư tử. Một kiếm của Tiểu Ân không hề hoa mỹ, thuần túy chỉ dựa vào tốc độ hơn người và lực lượng của bản thân. Nếu như gặp phải cường giả có vũ kỹ cao minh, tự nhiên bọn họ có vô số phương pháp để hóa giải, nhưng đối với ma pháp sư và tát mãn không tinh thông vũ kỹ thì loại hình công kích này thường dẫn tới những hiệu quả kỳ lạ, 100% đánh trúng mục tiêu. Nhưng mà khóe miệng Tiểu Ân không còn tươi cười nữa, hắn lập tức phát giác có điểm không đúng, một kiếm này của hắn dường như chém phải một hòn đá cứng rắn. Một cỗ lực lượng bắn ngược lại, Thiếu chút nữa khiến đại kiếm bắn ra khỏi tay hắn Tiếu ân quyết định thật nhanh Thu kiếm lùi về Lập tức bay lên Rời xa đầu tát mãn sư tử Tiếu ân nhìn lại tát mãn hóa thân thành sư tử Thì thấy đầu sư tử đó không thèm để ý Cử động thân thể một chút Một kiếm vừa rồi chém chúng nó Chẳng qua chỉ để lại được một dấu vết mà thôi Đối với thân thể cao lớn của ma thú sư tử Dấu vết đó chẳng khác nào Móng tay của nữ nhân cấu vào người nam nhân Căn bản không để lại tổn thương gì cả Tiếu ân khẽ lắc đầu thu hồi đại kiếm lại trong vòng cổ thứ đồ chơi này rất có hiệu quả đối với những ma pháp sư dưới các bậc đại ma pháp sư nhưng đối với tát mãn hóa thân thành ma thú thì nó trở thành vật trói buộc một khi tát mãn có năng lực hóa thân thành ma thú thân thể của bọn họ trở nên cứng rắn không dưới ma thú chút nào có thể tạo thành thương tổn cho bọn họ chỉ có ma pháp cường đại hoặc ma thú cường đại hơn tát mãn sư tử xem thường lắc đầu ánh mắt khinh miệt nhìn tiếu ân dường như dùng ánh mắt để khiêu chiến tiếu ân Tiếu Ân không nhịn được cười nói, Lai An, hắn giao cho ngươi, chơi đùa với hắn đi. Vâng, thưa sư phụ. Lai An hô to một tiếng, bay lên không trung. Ánh mắt tát mãn sư tử ngưng tụ lại, hắn nhìn vẻ mặt ung dung của Carter, trong lòng không khỏi kêu khổ. Có thể bay lên trời, ít nhất đều là nhất tinh ma pháp sư. Hiện giờ đối phương có bốn pháp sư, mà bọn họ người lợi hại nhất là hắc quỷ pháp sư thì đã chết. Cứ thế này thì nhiệm vụ bảo hộ bộ là không cách nào hoàn thành được. Hắn đột nhiên huýt một tiếng sáo dài. Vô số cơn lốc nhỏ xuất hiện quanh người hắn, hợp lại với nhau, lao về phía Lai An. Tốc độ của ma pháp cực nhanh, phạm vi lại không nhỏ, Lai An chỉ kịp thêm cho mình ma pháp phòng hộ, thì đã bị đạo gió lốc cuốn lây. Nhưng Lai An không kích động, thân hình của hắn linh hoạt vô cùng, trên không trung bay lượn như người chim, nhảy múa trong cơn lốc của đối phương, sau đó đột nhiên thoát ra. Đương nhiên, đó là do ma pháp phòng hộ trên người hắn, do có nó, nên hắn mới có tiền vốn để đối kháng. Nếu không sớm bị lốc xoáy làm cho chóng váng đầu óc, sao còn có thể bay ra được? Hai mắt tiếu ân sáng ngời, bình thường Lai An không nói gì, nhưng khi luyện tập, hắn lại là người khắc khổ nhất. Mà hắn tôn sùng nhất là ma pháp phong tường thuật, nên đã luyện nó tới mức xuất thần nhập hóa, cho nên giờ phút này mới có thể thoát được khỏi cơn lốc. Trên trời, Kim chợt quát lên một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn thì thấy vị hắc quỷ pháp sư đang bỏ chạy về phía bắc, nhìn bộ dạng của hắn, xem ra đã đánh mất niềm tin chiến thắng. Kim hồ to đuổi theo, nhưng có một đạo bóng đen to lớn còn nhanh hơn hắn, xa xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó ba bóng đen hạ xuống dưới. Tát mãn sư tử nhìn cảnh đó thì thấy hãi hùng khiếp vía, bóng đen khổng lồ đó là gì? Nhìn qua thì nó giống một con ma thú, hơn nữa còn là một ma thú phi thường lợi hại. Trong đầu hắn hiện lên một vài ý niệm, chẳng lẽ đại tát mãn của bộ tộc Thanh Lang tự mình ra tay sao? Ý niệm này một khi xuất hiện, hắn không có suy nghĩ gì nữa. Liếc mặt nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của đám người tuyết lang nhân, hắn thở dài một tiếng, quyết định rất nhanh, xoay người bỏ trốn. Nhưng Lai An sao có thể bỏ qua, mấy ma pháp nhanh như chấp phát ra từ tay hắn, mỗi lần công kích khiến lam quang trên người tát mãn sư tử ảm đạm đi. Nhưng tát mãn sư tử không có ý định hoàn thủ, xác định rõ phương hương để bỏ chạy. Ở phía sau, Lai An đuổi theo, tiếu ân khẽ lắc đầu, tâm tử của kẻ này không kém, hắn lựa chọn bỏ trốn theo hướng Hắc toàn phong vừa xuất hiện. Có lẽ hắn tưởng rằng nếu Hắc Toàn Phong đã xuất hiện thì ở nơi đó sẽ không có mai phục, nhưng hắn không nghĩ tới, huynh muội Đức Lỗ phu vẫn ở chỗ đó chờ đại giá của hắn Quang Lâm. Parker giống lên một tiếng, sắc mặt của 300 danh thiết kỵ ửng hồng, mắt lộ sát khí. Hắn ra lệnh một tiếng, 300 danh thiết kỵ bắt đầu phát động khúc nhạc tử vong. Tuyết Lang Nhân ở phía đối diện, sau khi thấy Hắc Quỷ pháp sư và Tát mãn sư tử bỏ trốn, tâm đã nguội lạnh, vốn đấu khí đang dâng cao chợt hạ thấp tới cực điểm. Những người sống trên thảo nguyên biết trong quân đội có pháp sư trợ giúp đại biểu cho điều gì. Mặc dù nhân số trong bộ lạc đông hơn, nhưng thực lực bên đối phương biểu hiện ra, diệt trừ bọn họ tới ba lần, cũng thừa đủ. Có một số việc, không phải chỉ dựa vào dũng khí và nghị lực là có thể thay đổi, thực lực đôi bên quá tranh lệch, thì dùng thủ đoạn gì cũng đều vô dụng. Trong giây phút này, trong mắt bọn họ, Tiếu Ân và Carter còn đáng sợ hơn cả 10 khô lâu lúc trước. Tiếu Ân khẽ gật đầu với Carter vốn đã nóng lòng, Carter lập tức ra tay. Những ma pháp cấp hai lập tức đổ xuống đầu Tuyết Lang Nhân. Đám người Parker lao tới, một cuộc giết hại chính thức bắt đầu. Chương ba mươi tám, thử sát lục kết giới. Bọn Parker là những chiến sĩ thân đã trải trăm trận, đặc biệt là khi chiến đấu với Tuyết Lang Nhân lại càng có nhiều kinh nghiệm. Nếu như đôi bên không có ma pháp sư và tát mãn trợ chiến, tự nhiên phải dựa vào thực lực chính thức của đôi bên để liều mạng. Nhưng giờ phút này. Phe mình có ma pháp sư, bọn Parker tự nhiên sẽ không liều mạng. Thuần thuộc điều khiển ngựa bao vây Tuyết Lang Nhân, nhưng lại không chính thức tiếp xúc với bọn họ. Ở giữa không trung, Carter liên tục thi triển ma pháp để công kích. Trận hình của Tuyết Lang Nhân tương đối lớn, đối với ma pháp sư mà nói, không nghi ngờ gì là một bia ngắm vô cùng tốt. Toàn phong thuật tạo ra lốc xoáy bao phủ 30 thước vuông, dưới sự điều khiển của ma pháp sư, những nơi mà lốc xoáy đi qua đều bị nó cuốn sạch vào trong. Trừ ma pháp này ra, Ma Pháp có phạm vi công kích lớn lại càng nhiều không đếm xuể. đối với một người bình thường, một khi có Ma Pháp sư gia nhập chiến tranh, bọn họ có rất ít cơ hội để thủ thắng. Không thể không nói, trên cơ bản tất cả Ma Pháp sư đều vô cùng yêu thích Ma Pháp phong hệ. Không phải là do Ma Pháp phong hệ có uy lực to lớn mà bởi vì, chỉ có nắm giữ thuần thục Ma Pháp phong hệ mới có thể tự do bay lượn được trên bầu trời. Trong tay Carter, Ma Pháp phong hệ toàn phong thuật được hắn điều khiển như có tính mạng, lốc xoáy như có tính mạnh. Chuyên môn đảo qua những nơi đông người, cuốn đám tuyết lang nhân đang sống sờ sờ vào trong. Trong mắt tất cả tuyết lang nhân lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Gặp phải khô lâu, mặc dù bọn họ hết sức sợ hãi, nhưng đồng tâm hiệp lực lại vẫn có thể tiêu diệt được đám khô lâu đó, nhưng gặp phải ma pháp sư làm phép trên không trung, bọn họ không có năng lực gì để ngăn cản. Vài tên cung tiễn thủ mở cung ra, những mũi tên lợi hại bay lên không trung, nhưng những mũi tên đó chưa tới người ca tơ đã hết lực, rơi xuống đất. Đối phó với ma pháp sư trên không trung, trừ khi có ma cung thủ có ma pháp cung, hoặc cự nỏ khổng lồ, nếu không chiến sĩ bình thường căn bản không uy hiếp được sự an toàn của bọn họ. Sau toàn phong thuật là mông lung thuật, khiến phạm vi xung quanh đám người tuyết lang nhân biến thành một mảnh xương trắng. Sau đó, một đám hỏa cầu phát ra, mặc dù uy lực của ma pháp này không bằng toàn phong thuật, nhưng lại mang tới sự sợ hãi rõ ràng hơn. Rất nhanh, dũng khí có được khi chiến thắng khô lâu lại một lần nữa biến mất. Lúc này đây, cho dù những lão tuyết lang nhân thân kinh bách chiến cũng mất đi niềm tin chiến thắng, bọn họ không nhìn thấy tia hy vọng chiến thắng nào cả. Cuối cùng, hơn 10 lang nhân ở bên ngoài liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ không tụ tập cùng nhau mà phân tán ra để tránh bị ma pháp từ trên trời đánh chúng cùng một lúc. Nhưng động tác của bọn họ cũng không mang tới cơ hội chiến thắng cho bọn họ, bởi vì đám người Parker không phải thực sự khoanh tay đứng nhìn. Khi chiến sĩ tuyết lang nhân đoàn kết lại một chỗ, bọn họ cũng không dây dưa. Nhưng một khi xuất hiện chiến sĩ đơn độc, đám kỵ binh giống như ruồi thấy mật ngọt lao vào sâu xé. Tiếu ân bay lên trời cao, yên lặng quan sát tình huống chiến đấu phía dưới, đồng thời cảm ứng thấy có vô số năng lượng sát lục từ phía dưới dâng lên. Lần đầu tiên trên thế giới này, hắn chứng kiến sự phối hợp chiến đấu giữa ma pháp sư và chiến sĩ. Thực lực của Carter chẳng qua chỉ là một nhất tinh ma pháp sư, nhưng khi hắn phối hợp với 300 thiết kỵ đã đánh giết bộ lạc hơn nghìn người tới nỗi không có lực hoàn thủ. Những người này tụ lại cùng một chỗ, không nghi ngờ gì trở thành mục tiêu công kích cố định của ma pháp sư. Nhưng một khi tách ra, ngay cả khi Carter không ra tay, thì với lực lượng của một cá nhân đơn độc, sao có thể chống lại 300 kỳ sĩ của Parker? Trong khoảng thời gian ngắn, Tuyết Lang nhân lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Người của bọn họ nhanh chóng giảm xuống, dù là ai cũng biết được vận mệnh cuối cùng của bọn họ. Một lát sau, xa xa có vài bóng người bay tới, Kim, Lai An và Hắc Toàn Phong đã thuận lợi trở về phi thiên hắc sáp tích gật gù đắc ý bay tới bên cạnh tiếu ân giống như một con chó lập được công lao muốn lấy lòng chủ nhân trong miệng nó đầm đìa máu tươi không cần hỏi cũng biết máu tươi đó tới từ nơi nào tiếu ân than nhẹ một tiếng vuốt ve cái đầu của nó hắc toàn phong hít mắt lộ ra bộ dáng hưởng thụ kỳ thật tiếu ân rất hoài nghi chỉ với lớp giáp dày trên người nó có thực sự cảm nhận được sự vuốt ve của hắn hay không kim lai an hơi khom người với tiếu ân lập tức thi triển ma pháp không ngừng đánh xuống phía dưới Tạo thành thương tổn cực lớn đối với tuyết lang nhân Một lão nhân mở miệng Lớn tiếng kêu gọi Sau tiếng kêu của lão Tuyết lang nhân rứt khoát giải tán. Bọn họ hướng về phía mục trường Thả ra toàn bộ trâu bò và ngựa Trên đại thảo nguyên Gia súc là vận mệnh của mọi người Cuộc sống tốt hay dở đều trong cậy vào sự cường tráng của gia súc Nhưng lúc này bọn họ bất chấp tất cả Giờ phút này chỉ cần có thể cứu được tính mạng Như vậy hy sinh tất cả cũng đáng giá Một đạo tật phong thuật phá không lao tới. Lão nhân đang la hét lão đảo ngã xuống Trên cổ lão còn đọng lại một vết thương, thân thể khẽ lay độc, sau đó nặng nề ngã xuống đất Lão nhân chết nhưng không nhắm được mắt, trong mắt lộ ra vẻ bi thương và không nỡ Lai An vừa ra tay liền giết chết đầu lĩnh tuyết lang nhân Đối với lão nhân đã tử vong, căn bản hắn không có hứng thú, lại một lần nữa thi triển ra vô số ma pháp về những nơi đông người Kim ra tay không hề thua kém so với Lai An Ngày thường hai người rất trung thực nhưng giờ phút này lại giống như quỷ thần không thương tiếc tính mạng của những người phía dưới, tận tình thi triển ma pháp. phảng phất ở phía dưới bọn họ, không phải là đám người đang sống, mà là một đống mô hình, không có cách nào khiến trong lòng hai người gợn sóng. Ánh mắt tiếu ân lộ ra sự thản nhiên, mặc dù hắn không ra tay, nhưng cũng không ngăn cản, chẳng qua đặt mình ra bên ngoài, áp trận cho bọn họ. Một đám tuyết lang nhân may mắn sống sót lao được ra ngoài, liền chạy ra bốn hướng, bọn họ không có ý định giết địch nhân. Chỉ hy vọng mình có thể chạy thoát được. Tới giây phút này, đối mặt với tuyết lang nhân đã mất đi đấu trí, cuối cùng Parker hạ lệch, toàn lực giết hại địch nhân. 300 thiết kỵ chia làm 10 tiểu đội, phân tán ra các nơi tận tình chém giết địch nhân, bọn họ không hề gặp phải sự kháng cự gì cả. Bởi vì một khi xuất hiện sự kháng cự, ba vị ma pháp sư trên không trung sẽ không lưu tình, giải quyết ngay đối thủ khó chơi. Khắp nơi vang lên những tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết, nhưng đây là chiến trường không có bất cứ sự thương sót nào trên chiến trường cả. Hai bóng người từ xa bay tới, đúng là huynh muội Đức Lỗ Phu, Tiếu Ân nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy Đức Lỗ Phu hơi khom người nói. Sư phụ, vị tát mãn kia đã chết, ba người chúng con liên thủ đánh gục hắn, Mary nhìn sự bừa bãi ở phía dưới, trong mắt nàng hiện lên một tia không đành lòng nói. Sư phụ, chúng con có cần ra tay không? Không cần, Tiếu Ân nhẹ nhàng lay đầu nói, thắng bại đã định, tiếp tục ra tay chỉ là giết hại các ngươi ra tay hay không không còn quan trọng nữa mary dường như thở phào một hơi rõ ràng nàng không có chút hứng thú nào đối với sự giết hại này cả chậm rãi carter về tới bên cạnh tiếu ân mặc dù hô hấp của hắn có phần dồn dập nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra thần thái hưng phấn tiếu ân nhìn hắn một cái nói ngươi ra tay không có khống chế may là chỉ gặp phải người bình thường nếu như gặp phải tát mãn và pháp sư cung cấp người nằm xuống bây giờ chắc chắn là ngươi sắc mặt carter ửng đỏ Gật đầu mạnh với tiếu ân một cái, nói Sư phụ, đệ tử nhìn thấy tuyết lang nhân, nhịn không được muốn giết sạch bọn họ, cho nên không khống chế được, mong người thứ lỗi Sau này đệ tử nhất định sẽ chú ý, không để xảy ra chuyện như thế này nữa Giết sạch bọn họ, tiếu ân khẽ cao mày, không thể tưởng tượng được hắn lại giống với Kim và Lai An có sát khí lớn như vậy Vâng, Carter Cam giận nói Sư phụ, tổ phụ của con và mẫu thân chết dưới tay tuyết lang nhân, cha của con cũng vì vậy mà trọng thương Cho nên 10 năm trước đã qua đời, nếu có khả năng, con thật sự muốn giết sạch đám tuyết lang nhân hung tàn đó. Hai hàng lông mày của Tiếu Ân khẽ nhếch lên, mặc dù hắn hiểu được tính của mấy đệ tử, nhưng đối với thân thế của bọn họ lại không hiểu rõ. Dường như nhìn ra ý của Tiếu Ân, Carter không hề giấu giếm, kể lại chuyện của mình. Cha mẹ hắn đều là loài người, hơn nữa còn định cư ở gần biên cảnh. Biên cảnh trên thảo nguyên tự nhiên không phân biệt rõ ràng, binh lính đôi bên thường tới địa bàn của đối phương tiến hành giết hại và cướp bóc. Một nhà của Carter vì vậy mà chết trong tay tuyết lang nhân, phụ thân của hắn may mắn chạy thoát, sau đó mới định cư ở trong thành thì có ma pháp. Mặc dù hắn xảo hợp trở thành ma pháp học đồ, nhưng 10 năm trước phụ thân của hắn đã chết. Khi Carter kể xong, hắn vẫn chưa hết giận dữ nói. Kim và Lai có kinh nghiệm không khác gì con mấy, tất cả loài người ở gần biên cảnh đều hận tuyết lang nhân thấu xương, chỉ cần có thể, đều không bỏ qua cho chúng. Tiếu ân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn vỗ vai Carter không còn so đo hành vi của bọn họ. Quả thật, tuyết lang nhân đã giết hại rất nhiều cư dân ở biên cảnh của đế quốc lang nhân, mặt khác tuyết lang nhân bị bộ tộc thanh lang giết chết cũng nhiều không đếm xuể. Dyer và Matthew vì tranh đoạt tước vị hầu tước, mỗi người đều tiêu diệt cả một bộ lạc trung hình của tuyết lang nhân. Hơn nữa trên đường đi, vì để giết người diệt khẩu, số lượng tuyết lang nhân chết trên tay bọn họ cũng phải lên tới mấy ngàn người. Cựu hận của đôi bên đã không còn là ân oán cá nhân nữa, mà là vì đất đai, vì sinh tồn. Đối với mỗi bên mà nói, không có bên nào đúng và sai cả, chẳng qua chỉ có thể nhìn vào bên chiến thắng cuối cùng mà thôi. Tất nhiên, những lời này mà nói với người trong cuộc cũng không có nhiều tác dụng, mà Tiếu Ân cũng không có kiên nhẫn để giải thích chi tiết cho mấy tên đệ tử. Dù sao hắn cũng không quen tuyết lang nhân, mặc cho bọn họ đi báo thù. Rất lâu sau, đám người Parker mới từ trong thắng lợi trở về. 300 thiết kỵ giết chết tuyết lang nhân đông hơn mình gấp mấy lần, trong mắt bọn họ tràn ngập sự khát máu. Ngoài 200 người chạy thoát ra, từ hôm nay bộ lạc tuyết lang nhân này hoàn toàn biến mất. Parker mang mọi người trở lại doanh trại để tìm kiếm. Không mất nhiều thời gian, bọn họ đã tìm thấy lá cờ đại biểu cho sự truyền thừa của bộ lạc tuyết lang nhân. Trong những bộ lạc tuyết lang nhân, chỉ có những tiểu bộ lạc có hơn trăm người mới có tư cách tới vương đình của tuyết lang nhân để lấy lá cờ truyền thừa. Vì vậy bộ lạc có hơn trăm thành viên là có thể có lá cờ truyền thừa của bộ lạc. Giờ phút này, Parker tìm được 4 lá cười. Trong đó có một lá cờ đại biểu cho bộ lạc trung hình, ba lá còn lại đại biểu cho bộ lạc tiểu hình. Điều này nói lên, trong bộ lạc có hơn nghìn người, bao gồm một bộ lạc trung hình và ba bộ lạc tiểu hình. Sửa sang lại một chút, Parker đem hỏa thiêu tất cả những gì không mang theo được, sau đó dẫn bộ đội rời xa nơi này. Nhưng bọn họ không đốt thi thể của tuyết lang nhân, mà vứt bỏ những thi thể đó ở nơi hoang dã. Tiếu ân kinh ngạc hỏi tại sao bọn họ lại làm như vậy, Parker trả lời rất dứt khoát. Những tuyết lang nhân đó đều là những chiến sĩ anh dũng, sự thể hiện của bọn họ khi đối mặt với đám khô lâu đã thu được sự tôn trọng của đám người Parker. Cho nên dựa theo quy củ, không thể tiến hành hỏa táng bọn họ. Tiếu ân khẽ cao mày, hỏi, không tiến hành hỏa táng, chẳng lẽ lại nhặt xác tuyết lang nhân? Tất nhiên là không, Parker giờ khóc giờ cười nói. Tiếu ân các hạ, những người này sau khi chết đi sẽ tiến vào bụng lang thần, tinh thần của bọn họ sẽ tồn tại với lang thần. Lang thần, trong lòng tiếu ân động. Đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Trong Thảo Nguyên có sói hoang Đúng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Parker Lúc này Tiếu Ân mới hiểu được Nguyên vứt bỏ những thi thể này lại là để cho bầy sói trên Thảo Nguyên no bụng Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Parker Dường như không phải trào phúng Hơi cười khổ một tiếng Từ khi đi tới đế quốc lang nhân Mặc dù có được một vài bằng hữu Thu được mấy học đồ Nhưng Tiếu Ân phát hiện Quan niệm giữa mình và bọn họ có sự khác biệt lớn Có lẽ đây là do lực lượng truyền thống Vội vã chạy về, hai ngày sau bọn họ gặp lại đám kỵ binh của gia tộc Stanko. Kỵ sĩ Evan nhìn qua có vẻ mệt mỏi, nhìn đoàn người Parker có chút hao tổn liền vui vẻ mỉm cười tiến lên hỏi thăm. Parker không chút khách khí lấy ra bốn là cờ và thủ cấp của tên Tát Mãn Sư Tử. Còn thủ cấp của hai tên hắc quỷ Pháp Sư, do có sự can thiệp của Tiếu Ân nên bọn họ không lấy đi, mà thiêu hủy trong trận hỏa thiêu. Nhưng dù không có thủ cấp của hắc quỷ Pháp Sư, những gì Parker lấy ra cũng đủ để khiến bất cứ ai phải rung động đắc bia khi nhìn thấy thủ cấp của tên tát mãn sư tử khuôn mặt của evan không che giấu nổi sự kinh ngạc hắn đã tận mắt thấy sự lợi hại của tên tát mãn sư tử ngay cả tát mãn lợi hại nhất của gia tộc bá tước Stanko cũng không phải là đối thủ cuối cùng phải chạy trốn nhưng đoàn người parker chẳng những tiêu diệt được bộ lạc tuyết lang nhân kia cướp đoạt được lá cờ truyền thừa nhân tiện còn giải quyết luôn tên tát mãn sư tử để làm được chuyện này cần phải có thực lư c như thế nào trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt của evan lúc đỏ lúc trắng thì Thảo không dám nói tiếp nữa. Parker ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo thủ hạ nghênh ngang đi qua trước mặt những người này. Bụi đất bay lên thổi vào mặt bọn họ, nhưng từ đầu tới cuối, tất cả chiến sĩ của bá tước đều nhẫn nại, không người nào dám gây chuyện sinh sự. Ngay cả vị tát mãn có thể hóa thân thành quái điểu cũng chăm chú nhìn vào thủ cấp của tát mãn sư tử, không dám phát ra âm thanh bất mãn nào. Rời xa đoàn người, Parker lên tiếng cười dài, trong tiếng cười không giấu được sự đắc ý. Có thể khiến cho gia tộc Stanko kinh ngạc, đối với bọn hắn mà nói, không nghi ngờ gì là chuyện vui vẻ nhất. Tiếu ân đưa bọn họ về biên cảnh của tòa thành Tiếp Việt, sau đó nói. Parker, chúng ta chia tay ở chỗ này. Parker thất kinh vội vàng nói. Tiếu ân các hạ, ngài nói gì? Chẳng lẽ ngài không định tiến vào phương Bắc Đại Thảo Nguyên nữa sao? Tiếu ân ung dung cười nói. Parker, ngươi nói thật cho ta nghe, nếu chúng ta tiến vào một lần nữa, liệu còn cơ hội thu hoạch như lần này nữa không? Parker chăm chú cân nhắc trong chốc lát, lắc đầu nói: "Không có khả năng, sau lần lục soát trong doanh trại của Bộ lạc Tuyết Lang nhân, tìm được bốn lá cờ, hắn biết Tuyết Lang nhân ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên đang hợp lại với nhau, hơn nữa còn thối lui về phía sau Vương Bình. Mệnh lệnh này chắc do cao tầng của Tuyết Lang nhân quyết định, cho nên mới có chiến tranh tát mãn thủ hộ, hơn nữa điểm chính yếu là, tìm kiếm trên Đại Thảo Nguyên mấy ngày mới thấy được một bộ lạc, còn đâu chẳng gặp được ai. Cho nên nói, cả thảo nguyên chắc chắn đã trống giống. Dù đại bộ đội của bọn họ lần nữa tìm kiếm, chỉ sợ khó tìm được mục tiêu đánh một trận Tiếu ân hơi cười nói, nếu đã biết không có khả năng, vậy cần gì phải đi nữa Parker lắc đầu nói, kỳ thật, trải qua trận chiến này, số lượng lá cờ truyền thừa kiếm được đủ khiến chúng tôi hài lòng Cho nên dù có không tiến vào nữa, cũng không có người nào dám cười nhạo hầu tước đại nhân Tốt, Tiếu ân tán thưởng nói, hiểu được đạo lý biết tiến biết lui, không mù quáng làm việc, cuồng vọng tự đại Người hoàn toàn có tư cách làm phó cho Dyer, gật đầu một cái, tiếu ân vỗ vào người chiến mã, thân thể giống như không có chút sức nặng, từ từ bay lên. Kim và Lian cùng tiến lên, mạnh mẽ ôm lấy Parker, sau đó rời đi. Parker và 300 kỵ sĩ xuống ngựa, cùng kính hành lễ, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của tiếu ân mới lần nữa lên ngựa, tiến vào trong tòa thành tiếp viện. Tiếu ân ẩn vào trong tầng mây, cùng hắc toàn phong và huynh đệ đức lỗ phù hợp lại, tiếp tục tiến vào đại thảo nguyên phương Bắc. Trải qua lần giao thủ trước, Tiếu Ân phát hiện, nếu cứ tiếp tục như thế này, đối với sự phát triển của mọi người chắc chắn sẽ thu được những lợi ích không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là Kim, khi giao đấu ma pháp, luôn rất chặt chẽ, dù là ma pháp phòng hộ hay ma pháp công kích đều biểu hiện hết sức hoàn mỹ, có thể nói là phát huy được hết. Hơn nữa điểm chủ yếu là, khi hắn liên hợp cùng Hắc toàn phong truy đuổi, dường như hắn có điều giác ngộ, vô thanh vô thức tiến vào cảnh rời huyền diệu. Đó là dấu hiệu đột phá cực hẳn. Nhất thời khiến Tiểu Ân vui mừng khôn xiết. Nhưng từ điều này, Tiểu Ân biết được, muốn phát huy hết 100% thực lực, vậy những trận chiến sinh tử không thể thiếu. Sống sót trên chiến trường mới có cơ hội tăng thực lực lên cao trong thời gian ngắn. Bay nửa ngày, sau khi rời xa tòa thành tiếp tế ở biên cảnh, Tiểu Ân nhìn sắc trời một lúc, sau đó hạ lệnh dựng trại nghỉ ngơi. Đợi đám người kim chuẩn bị thỏa đáng, Tiểu Ân không lập tức nghỉ ngơi mà kêu bọn họ lại điều tra lại quá trình giao chiến với Tát Mãn Sư Tử và Hắc Quỷ Pháp Sư mấy ngày trước. Nhắc tới pháp thuật phong linh hệ quỷ dị khó lường của Hắc Quỷ Pháp Sư, mọi người lại thấy như mới, đặc biệt là ma pháp kinh khủng của hắn, khiến người khác khó có thể quên được. Đương nhiên, cùng mấy người đó tiến hành chiến đấu sinh tử, bọn Kim Thu được nhiều cảm xúc. Mọi người tiến hành phân tích nghiên cứu lại cuộc chiến đấu vừa rồi. Mặc dù bình thường bọn họ cũng thường mô phỏng chiến đấu, nhưng mô phỏng không thể nào so sánh được với những cuộc chiến đấu sinh tử. Mỗi cá nhân kịch liệt thảo luận với nhau, thu được những lợi ích không nhỏ. Tiếu ân chờ bọn họ thảo luận xong, mới lên tiếng, hơn nữa chỉ ra thiếu sót của mọi người. Kỳ thực khuyết điểm lớn nhất của bọn họ chính là việc sử dụng ma pháp cấp 3, tiêu hao thời gian tương đối nhiều. Nhưng chuyện này cần phải dùng nhiều thời gian luyện tập mới có thể nâng cao được. Dưới tình huống không có nhất hào, ngay cả tiếu ân cũng không có biện pháp tốc hành. Nhưng cuối cùng tiếu ân lấy ra hoàng kim kết giới, và tam khối năng lượng lấy được của Harrison. Mọi người không hẹn cùng hoan hô, trong mắt dạng dỡ ánh sáng. Trong lòng mọi người tràn ngập chờ mong phương pháp tu luyện thần kỳ này. Tiếu ân mở hoàng kim kết giới, nói, lần này ta sử dụng năng lượng tinh thạch trung cấp đủ để duy trì trong vòng mười mấy giờ. Nhưng theo quy định cũ, ta chỉ cho các ngươi sáu giờ, nhanh đi tập luyện đi. Đám người kim không dám chậm trễ, ngay cả Hắc toàn phong cũng rời khỏi Tiếu ân, chạy vào hoàng kim kết giới bắt đầu hấp thu năng lượng ngoại giới. Tiếu ân mỉm cười, vút ve vòng cổ. Bố trí bẫy ma pháp ở xung quanh, sau đó tiến vào lều vải của mình. Bên ngoài lều vải không chỉ bố trí bẫy ma pháp, còn có rủi máy giám sát phương viên người dặm cũng may đại thảo nguyên ít ai lui tới, hơn nữa vương đình tuyết lang nhân quyết định lui về, trong chiến khu lại càng không có bóng người. Cho nên đám người tiếu ân mới yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ này, cơ bản trong vòng mấy giờ khó bị người khác quấy dày. Vào trong lều vải của mình, tiếu ân biết, hắn có 6 giờ để tu luyện hoặc nghiên cứu ma pháp. Mặc dù không thể so sánh với thời gian ở trong ma pháp động, nhưng ở trong hoàn cảnh này cũng không tồi rồi. Đầu tiên hắn lấy ra đạo cụ sát lục, tinh thần ý thức đảo qua, độ sáng bên trong đã đạt tới một nửa. Đôi mắt Tiếu Ân sáng ngời, đạt được độ sáng một nửa, thứ này miễn cưỡng đã có thể sử dụng. Tiếu Ân nhẹ nhàng bỏ đạo cụ sát lục vào bên người. Hắn quyết định, đợi đám người kim tu luyện xong, sẽ cho bọn chúng nếm thử thứ này, xem hiệu quả của nó có thần kỳ như vị Pháp Sư Vô Danh kia nói không. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu không hy sinh trên vạn người, căn bản đừng nghĩ tới việc đạt tới tình trạng như bây giờ. Nhưng không ngờ, lần này lại có thu hoạch lớn như vậy. Xem ra muốn sinh ra năng lượng sát lục, không chỉ cần giết chóc nhiều, mà khí sát lục còn phải bao gồm cảm giác kinh khủng mãnh liệt, như vậy mới có thể phát sinh hiệu quả cường đại nhất. Đặc biệt tên hát quỷ Pháp xưa kia khi thi triển vong linh pháp thuật kinh khủng, không thể nghi ngờ gì đã kích thích nỗi sợ hãi của mọi người. Lấy ra một bộ vòng tay. Kiểu hình của nó hoàn toàn khác so với vòng tay ở công quốc Louis, vòng tay Tiếu Ân chế tạo ra đơn sơ và không hoa mỹ. Nhưng Tiếu Ân cũng không vì thế mà vứt bỏ nó, đối với hắn mà nói, chỉ cần là thứ hữu dụng, vậy là đủ rồi. Vòng tay này kỳ thật là một đạo cụ ma pháp không gian, Ngọc Châu ở phía trên là ma hạch của ma thú. Tinh thần ý thức đảo qua Ngọc Châu, Tiếu Ân nhìn tấm thiết phiến ở phía trước nhiều hơn, lộ ra sự ngạc nhiên và cổ quái. Trong đó có một đống đồ lộn xộn mà Tiếu Ân không biết tên. Bao gồm một ít xương trắng đã trải qua đặc chế Nếu có người xem thường đống xương trắng này Như vậy chắc chắn hắn sẽ hối hận không kịp Do so dự một chút Thu hồi những thứ không biết rõ lại vào trong vòng tay không gian Sau đó tinh thần ý thức của hắn quét qua tấm thiết phiến Rồi đeo mắt kính vào Tiến vào trong nhất hào không gian Tiến vào nhất hào không gian Lập tức Tiếu Ân ra lệnh cho nhất hào phục chế lại nội dung trong tấm thiết phiến Mấy lộ tuyến ma pháp dườm già Phức tạp hiện ra trước ma Tiếu Ân nhưng lực chú ý của tiếu ân không tập trung vào lộ tuyến đồ mà tập trung vào những lời chú giải ở phía dưới một lát sau khuôn mặt của tiếu ân nở một nụ cười vui vẻ thông qua chú giải ở bên cạnh tiếu ân hiểu được tên hắc quỷ pháp sư tinh thông vong linh hệ thi triển ra những ma pháp gì ngoài tử khí bao phủ đáng sợ của vong linh pháp thua ra còn có vong linh ma pháp cấp hai kinh lật thuật đó là ma pháp thông qua âm thanh giống to ảnh hưởng tới những người xung quanh khiến người khác lâm vào hôn mê trong thời gian ngắn Pháp thuật này đối với cấp bậc pháp sư từ ma đạo sĩ trở xuống có những tác dụng nhất định, đương nhiên lực lượng tinh thần càng cao, lực ảnh hưởng càng thấp. Tương tự, thi triển ma pháp này, lực lượng tinh thần của người làm phép càng mạnh, hiệu quả phát huy ra càng cao. Nếu để ma đạo sĩ thi triển kinh lật thuật, dù là đại ma pháp sư cũng bị ảnh hưởng lớn. Ngoài ma pháp này ra còn có ma pháp thường gặp nhất của vong linh pháp sư, cốt mâu thuật. Mặc dù nó chỉ là ma pháp cấp 1 chẳng qua chỉ sử dụng ma pháp nguyên tố tạo thành cốt mâu để tiến hành công kích. Nếu xét về mặt hiệu quả, uy lực của cốt mâu thuật chưa chắc đã xuất sắc hơn tật phong thuật. Nhưng, tên hắc quỷ pháp sư kia đã cải tiến ma pháp cấp 1 này. Hắn sử dụng cốt mâu thuật không phải được tạo nên từ nguyên tố ma pháp, mà đem ma pháp nguyên tố bám vào một khối xương trắng thực sự. Những khối xương trắng đó đều được luyện chế bằng một phương pháp đặc thù, một khi chạm chúng cơ thể người, lập tức sẽ sinh ra vô số độc tính. Hễ bị loại chất độc này bám phải, Không chết cũng mất đi năng lực chiến đấu trong thời gian ngắn. Cốt mâu thuật bám trên khối xương trắng, dù là lực sát thương trực tiếp hay tốc độ đều bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng trải qua tiến hóa, khối xương trắng này có thể dễ dàng xuyên qua vòng phòng hộ ma pháp cấp 5. Thấy được những giải thích về ma pháp này, cả người thiếu ân nổi da gà. Tên hắc quỷ pháp sư này thực sự quá âm hiểm hèn hạ. Đúng là một tên tiểu nhân lòng dạ độc ác chân chính. Nếu như không phải thiếu ân phản ứng mau lẹ, dùng đại kiếm đầy khối xương kia ra thì giờ phút này người chết đã là hắn. Nhưng suy nghĩ một chút, Tiếu Ân thấy ma pháp này rất dùng được. Đặc biệt là khi đối phó với ma pháp phòng hộ từ cấp 5 trở xuống, uy lực của nó còn to lớn hơn, hơn xa đại kiếm của mình. Bởi vì khi Tiếu Ân cầm đại kiếm trên tay, hễ là ma pháp sư không có vòng phòng hộ cấp 5, đều sẽ chú ý tới đại kiếm trên tay hắn. Nhưng đối với một khối xương, đặc biệt phía trên có ánh sáng ma pháp, đều tưởng đó là khối xương do ma pháp ngưng tụ thành. Chỉ sợ có tới tám chín phần 10 ma pháp sư không để ý tới Nhẹ nhàng vuốt mồ hôi lạnh trên chán Trong lòng thiếu ân hạ quyết tâm Phải dùng thời gian ngắn nhất để nắm giữ ma pháp này Nếu như không phát dương quang đại ma pháp âm hiểm này Thì sẽ có lỗi với lương tâm của mình Phong linh pháp thuở cuối cùng trên tấm thiết phiến Tự nhiên là thuật triệu hoán khô lâu Ma pháp phong linh hệ cấp 4 Triệu hoán khô lâu sử dụng nguyên tố ma lực Tăng sức mạnh của khô lâu lên Sau đó triệu hồi chúng ra Theo ý chí của chủ nhân tiến hành công kích địch nhân, cho đến khi ma pháp nguyên tố tiêu hao hết thì thôi. Chuyện khiến tiêu ân cảm thấy ngoài ý muốn đó triệu hoán khô lâu này không phải là ma pháp cấp 1 mà là ma pháp phong linh hệ cấp 4. Ma pháp cấp 4, trong thế giới ma pháp cũng được xem là pháp thuơ cường đại rồi. Ở thế kỷ 21, triệu hoán khô lâu bị xem là ma pháp rác rưởi nhất, nhưng trên thế giới này, cấp bậc của nó khiến người khác khó có thể tưởng tượng được. Nhưng khô lâu được triệu hoán ra quả thực có lực chiến đấu cường đại. Đáng tiếc chúng nó không bay được, nếu không ngay cả khi đối mặt với ma pháp sư, chúng nó cũng tạo thành uy hiếp nhất định. Đúng lúc này, trong lòng tiếu ân khẽ động, hắc quỷ pháp sư triệu hồi ra đều là những tuyết lang nhân bình thường, nếu như hắn có thể tìm được một ít bộ xương của loài chim dũng mãnh, như vậy hiệu quả của thuật triệu hoán khô lâu này sẽ ra sao? Vừa nghĩ tới tốc độ và lực lượng của khô lâu, cùng với đặc tính không biết sợ hãi và đau đớn, trong lòng tiếu ân không kìm được có chút mong chờ nếu có hơn mười khô lâu biết bay tiến hành truy kích ma pháp sư thì đối với ma pháp sư mà nói đó quả thực là một chuyện vô cùng đau đầu chỉ là muốn tìm được nhiều khô lâu như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng hơn nữa mỗi khi ma lực tiêu hao hết đám khô lâu sẽ tự động giã rời hóa thành cho bụi không thể nào sử dụng được nữa khẽ lắc đầu trong lòng tiếu ân đã nhớ kỹ ma pháp này sau đó ánh mắt của hắn tập trung vào ma pháp vong linh hệ cuối cùng đó là vong linh thuật cấp năm tên là thi bảo tên như ý nghĩa Nó khiến thi thể nổ mạnh, tạo nên lực thương tổn mang tính hủy diệt. Ma pháp này hắn không thấy hắc quỷ pháp sư thi triển, không biết hắn không biết sử dụng, hay chưa kịp sử dụng đã bị Tiếu Ân chặt đầu. Nhưng nhìn vòng phòng hộ ma pháp của hắc quỷ pháp sư không ngăn được đại kiếm là đủ biết hắn không có vòng hộ ma pháp cấp 5. Nếu ma pháp vòng phòng hộ không phải cấp 5, như vậy khả năng hắn nắm giữ được ma pháp công kích cấp 5 là cư xê thấp. Nhìn giới thiệu về thi bạo một lúc, sắc mặt Tiếu Ân hơi đổi. Ma pháp này có thể nói là ma pháp cực kỳ âm độc, một khi nổ mạnh, sẽ biến thành vô số mảnh nhỏ, đánh sâu về bốn phương tám hướng. Phạm vi của thi bạo cực lớn, một thi thể của loài người có thể bao phủ khoảng hơn 10 thước vuông. Trừ khi có vận khí vô cùng tốt, đạt tới cấp bậc nghịch thiên, mới không bị nó bắn trúng. Dưới tình huống này, chỉ cần ở trong phạm vi của thi bạo, dù là ma thú, tát mãn, và ma pháp sư có vòng phòng hộ cấp 5 trở xuống, đều bị công kích chí mạng. Máu thịt nát ra từ thi thể chẳng những có năng lực xuyên thấu cường đại còn bao hàm cả chất kịch độc trong nháy mắt có thể hòa tan vào thi thể con người dược vật bình thường không thể nào hóa giải được hễ là địch nhân bị công kích trực tiếp dù có thể giữ được tính mạng nhưng cũng phải chịu sự đau khổ to lớn nhưng pháp thuật thi bạo nếu kết hợp với tử khí bao phủ mới chân chính là ma pháp kinh khủng nếu không cẩn thận gặp phải tổ hợp ma pháp phong linh kinh khủng này dù là đại ma pháp sư có vòng phòng hộ cấp năm cũng chưa chắc đã bình yên thoát hiểm được xem qua vong linh pháp thuật đó Tiếu ân thở dài một hơi. Trách không được tử linh hệ và ma pháp không gian hệ, nguyên tố triệu hoán hệ, được xưng là những ma pháp cường đại nhất. Mặc dù uy lực của tử linh hệ không bằng nguyên tố triệu hoán hệ, nhưng lại là loại ma pháp quỷ dị, âm độc khiến người khác giận tóc gáy. Đặc biệt trong những tình huống đặc thù, pháp sư tử linh còn là một cao thủ ám toán, xác suất thành công lại không hề thấp. Trong thiết phiến của Hắc quỷ pháp sư, ngoài một ít ma pháp phong linh hệ ra, cũng không thiếu ma pháp nguyên tố hệ khác nhưng đó chỉ là một ít ma pháp bình thường không có bất cứ giá trị sử dụng nào trong mắt tiểu ân phân loại tất cả những ma pháp đó ra tiểu ân bắt tay vào tu luyện bởi vì giờ phút này trong không gian hư cấu hắn đạt được nghịch xoa thời gian tới mức kinh khủng năm mươi năm lần cho nên mặc dù ở ngoài chỉ có sáu giờ nhưng ở trong không gian hư cấu hắn có hơn ba trăm giờ để tập luyện tất nhiên hắn không dùng tất cả thời gian vào việc khai phá lực lượng tinh thần mà dùng ba trăm giờ để luyện tập ma lực chất chồng Sau đó dùng hơn 30 giờ học tập các loại lộ tuyến ma pháp mới Phong linh ma pháp được xưng là một trong những ma pháp có uy lực to lớn nhất Tự nhiên là việc học tập nó vô cùng khó khăn Như việc muốn nắm giữ không gian ma pháp phải lĩnh ngộ được sự tồn tại của không gian Học tập phong linh ma pháp cũng thế Nhất định phải cảm nhận được hơi thở âm u ở bên ngoài Nhưng điều này đối với tiếu ân mà nói cũng không khó khăn Bởi vì tất cả lực lượng tinh thần của hắn đều được tạo ra từ sự khai phá tiềm năng của bản thân Căn bản chưa từng hấp thu năng lượng ngoại giới Cứ như vậy, lực lượng tinh thần của hắn không có bất cứ thuộc tính gì Chỉ cần vận hành lộ tuyến ma pháp chính xác Là có thể cộng hưởng với năng lượng ở bên ngoài Cho dù năng lượng đó có cô độc thưa thất cũng sẽ không bài xích lực lượng tinh thần của hắn Đây là điểm tốt nhất của việc khai phá lực lượng tinh thần trụ cột Nghiên cứu lộ tuyến đồ của ma pháp cốt mâu thuật Từ từ, tinh thần của hắn đắm chìm vào trong đó Ánh mắt lóe ra ánh sáng khiến người khác phải động tâm Ma pháp phong linh hệ quả nhiên cư xê kỳ quỷ dị, mặc dù lộ tuyến đồ không dài nhưng muốn nắm giữ nó, khó khăn không hề kém so với nguyên tố triệu hoán hệ. Tiếu ân chậm rãi ghi nhớ đồ án vào trong đầu, hơn nữa còn dùng màn hình ở trước mặt để luyện tập. Bất chi bất giác, nhất hào xuất hiện trước mặt của hắn nói. Chủ nhân tôn kính, thời gian bọn kim chấm dứt luyện tập chỉ còn một giờ. Tiếu ân đình chỉ luyện tập, rũi lưng một cái, nói. Thật là mau mà. Mỗi một lần học tập ma pháp mới, thời gian luôn luôn không đủ. Nhất hào quyến rũ cười nói, chủ nhân, ngài có thể tiếp tục ở chỗ này tu luyện, ta cam đoan bọn họ sẽ không xông tới. Tiếu ân lắc đầu nói, không được, ta còn muốn gặp bọn chúng, để thí nghiệm sát lục kết giới. Nhất hào tiếc nuối, thở dài một hơi nói, chủ nhân, ngài ra lệnh cho ta chú ý hành động của đám người kim, hơn nửa giờ đã tổng kết và phân tích xong. Tiếu ân lộ vẻ mặt vui mừng nói, kết quả như thế nào? Qua phân tích, Kim, Đức Lỗ Phu và Mary không có thiên phú đặc thù, bọn họ chỉ thích hợp tu luyện nguyên tố hệ ma pháp bình thường, còn Lai An và Carter lại có thiên phú đặc thù, có thể học tập ma pháp đặc thù. Tiếu ân kinh ngạc nói, ngươi không tính sai chứ, trong năm người có 2 người có thể học tập ma pháp đặc thù. xác suất này cũng quá cao đi, nhất hào nghiêm túc nói, trải qua phân tích của tôi, có lẽ là do bọn họ học ba động tác nhỏ của quảng bá thể thao. Cho nên trong cơ thể bọn họ mới kích phát được năng lực ẩn giấu. Dừng lại like một chút, Nhất Hào nói, thiên phú của bọn họ không phải lập tức xuất hiện, mà theo thời gian từ từ bộc lộ ra, hơn nữa càng ngày càng có xu thế tăng lên. Tiếu ân khẽ gật đầu, nếu như là như vậy, thì công lao đó là do quảng bá thể thao. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ý niệm, nếu để cho đám người kim tiếp tục luyện tập quảng bá thể thao, như vậy, bọn họ có thể kích thích được thiên phú đặc thù không, có thể tu luyện được một ít pháp thuật đặc thù không. Nhưng ý niệm đó chỉ chợt lóe trong đầu hắn, sau đó lập tức bị hắn bóp nát. Còn nữa, căn cứ theo sự quan sát của tôi, khi ma pháp sư giao thủ với tát mãn, thân thể của bọn họ đều ở trong trạng thái phấn khích. Đối với việc tu luyện và nắm giữ kỹ xảo của bọn họ mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Tiếu Ân liên tục gật đầu nói, "Ta biết, chỉ có đối chiến mới có thể đề cao thực lực của bọn họ lên nhanh. Còn về chuyện luận bàn, hắc hắc, hiệu quả cách biệt nhau quá xa. Không sai, nhưng ngài cần phải cẩn thận Bởi vì khi giao chiến với Tát Mãn và Hắc Quỷ Pháp Sư, sẽ dẫn tới một ít chuyện ngoài ý muốn, nếu không cẩn thận, sẽ khiến bọn họ đánh mất tính mạng. Nhất Hào dặn dò nói, ta biết, Tiếu Ân trịnh trọng gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, sẽ không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nhất Hào do dự một chút nói, chủ nhân, kỳ thực dù có chuyện ngoài ý muốn, ngài cũng có thể cứu bọn họ. Cái gì, Tiếu Ân hiếu kỳ, chấp đôi mắt hỏi, còn có chuyện tốt như vậy sao? Chủ nhân... Ngày còn nhớ chuyện sa mạc chi vương Idicalan chữa thương cho Hoàng Kim sa trùng không? Tất nhiên là nhớ, Tiếu Ân hâm mộ nói. Thực lực của Idicalan quả thực rất cường đại, bị thương nặng như vậy mà chỉ mất mấy phút đồng hồ đã cứu nó khỏi hẳn, quả thực giống với thực lực của thần linh. Hắn là thần linh hay không tôi không biết, nhưng tôi biết, hắn có thể làm được như thế, là vì trên người hắn có năng lượng Hoàng Kim. Đôi mắt Tiếu Ân sáng lên, nói, Hoàng Kim kết giới, ngươi nói Hoàng Kim kết giới cũng có công năng chữa thương. Không sai, nếu như bọn họ bị thương, chỉ cần đem bọn họ vào trong Hoàng Kim kết giới, tuyệt đối sẽ có tác dụng. Nhất Hào mỉm cười nói, Tiếu Ân gật đầu mạnh một cái, thành Khẩn nói, Nhất Hào, đa tạ ngươi. Không cần, Nhất Hào vui vẻ nói, dung nhan kiều diễm ngay cả Tiếu Ân cũng không dám nhìn thẳng. Được rồi, chủ nhân tôn kính, còn có một tin tốt nữa. Nhất Hào tự mãn nói, tôi đã hoàn thành quá trình nghịch chuyển, sơ bộ đã nắm giữ được Hoàng Kim ma pháp của bộ tộc Hoàng Kim. Lúc này đây Tiếu Ân thấy vui mừng khôn xiết, hắn có thể tạo được hoàng kim kết giới, nhưng không phải dựa vào năng lưu xê của bản thân, mà dựa vào năng lượng hoàng kim ẩn chứa trong trứng hoàng kim sa trùng. Nhưng đối với hiệu quả của năng lượng hoàng kim, hắn đã sớm thèm nhỏ rãi, dù là tốc độ hấp thu năng lượng nhanh hơn, hay khả năng chữa thương thần kỳ, đều khiến Tiếu Ân khao khát vạn phần. Cho nên khi chế tạo ra hoàng kim kết giới, Tiếu Ân đã ra lệnh cho nhất hào nghịch chuyển lại ma pháp lộ tuyến đồ của năng lượng hoàng kim Song đáng tiếc là lúc đó không có tiến triển gì cả. Nhất Hào, ngươi làm như thế nào thế?" Tiếu Ân hưng phấn hỏi. "Tôi được ma pháp lộ tuyến đồ vong linh hệ dẫn dắt, cho nên mới hoàn thành quá trình nghịch chuyển." Nhất Hào chậm rãi giải, giải thích nói, "Ma pháp vong linh hệ." Tiếu Ân nhìn tấm màn hình còn lưu lại lộ tuyến đố của ma pháp cốt mâu thuật, trong lòng có điều ngộ ra. "Đúng vậy, tôi phát hiện năng lượng hoàng kim và vong linh hệ ma pháp có tác dụng khắc chế lẫn nhau." Hoặc nói Ở cùng cấp bậc thì năng lượng hoàng kim có thể khắc chế năng lượng vong linh, cho nên sau khi có được lộ tuyến đồ của vong linh ma pháp, tôi mới có thể nghịch chuyển được lộ tuyến đồ của năng lượng hoàng kim. Trong đầu Tiếu Ân xuất hiện mấy ý niệm, nói, nhất hào, người phục chế lại lộ tuyến đồ đó cho ta xem. Nhất hào vung tay lên, một tấm màn hình xuất hiện trước mặt hắn. Trong lộ tuyến đồ đó, Tiếu Ân cảm nhận một cảm giác rất khác so với các loại ma pháp khác. Đó là một cảm giác kỳ diệu, giống như mặt trời chói giỏi. Tản ra ánh sáng nóng rực, thậm chí còn có hơi thở cuồng nhiệt. Trước mắt ma pháp này, các loại ma pháp khác đều có cảm giác yếu kém. Đương nhiên đó chỉ là cảm giác mà thôi, nếu luận về lực phá hoại, năng lượng hoàng kim tuyệt đối không thể so được với nguyên tố triệu hoán hệ. Căn cứ theo nhiều lần tôi thí nghiệm, chờ một chút, Tiếu Ân cắt đứt lời Nhất Hào, nói, Người thí nghiệm ở đâu? Nếu như Nhất Hào cũng có thể nắm giữ ma pháp, vậy thì thế giới này loạn rồi. Tôi thí nghiệm ở trong không gian. Nhất hào uyển chuyển cười nói, tư liệu về thế giới này đã được hoàn thiên khá nhiều, cho nên thí nghiệm ma pháp có uy lực, chắc cũng không dẫn tới sai lầm lớn. Tiếu ân cười khổ một tiếng nói, được rồi, nhưng nếu như có thể, chờ ta nắm giữ ma pháp này, ta sẽ ra ngoài thí nghiệm. Nói thật, Tiếu ân không có nhiều tin tưởng đối với việc thí nghiệm trong nhất hào không gian. Phất tay, Tiếu ân đột nhiên hỏi, nhất hào, Lai An và Carter thích hợp với ma pháp đặc thù gì? Lai An có cảm ứng với năng lượng không gian hệ còn Carter có thể cảm ứng được năng lượng vong linh hệ Tiếu ân hơi gật đầu nói Không tôi, hai tên này giỏi đó, quả thực có tiền đồ để phát triển Trong lòng hắn quyết định chú ý, đợi hắn nắm giữ được vong linh hệ sẽ truyền hệ ma pháp này lại cho Carter Có lẽ trong mắt các ma pháp sư, vong linh hệ đại biểu cho sự tà ác và âm trầm Nhưng đối với Tiếu ân mà nói, hệ ma pháp đó đại biểu cho sự cường đại, chỉ có thực lực cường đại mới là hướng đi thích hợp Rời khỏi nhất hào không gian, Tiếu Ân cầm lấy đạo cụ sát lục, tới trung tâm của chiến lều lớn. Đó là một cái lều vải to lớn, có không gian chừng trên trăm thước vuông, là do Tiếu Ân cố ý làm ra. Giờ phút này, trong không gian tràn ngập không khí thần thánh, mỗi người đang tắm rửa trong ánh sáng vàng óng. Tiếu Ân chăm chú nhìn năng lượng biến hóa trong đó, giống như là tắm trong một dòng năng lượng ôn hòa, nhưng dòng năng lượng ôn nhu đó lại ẩn chứa thuộc tính cuồng bạo. Giống như núi lửa chưa bộc lộ hết. Nhìn qua không hề có uy hiếp, nhưng một khi bộc phát ra, như vậy sẽ hủy diệt tất cả sinh vật mà nó đi qua. Giật mình ớn lạnh, Tiếu Ân cũng không biết vì sao trong lòng mình lại sinh ra cảm xúc mãnh liệt như vậy. Vừa rồi, trong giây phút đó, hắn dường như tiếp xúc được bản chất của năng lượng, chạm tới chỗ bí ẩn nhất của nó. Đó là một loại ánh sáng che giấu năng lượng cường đại hủy thiên đi ê địa, còn đáng sợ hơn nhiều so với pháp thuật vong linh hệ mà hắn chứng kiến. Đột nhiên. Cảm giác kỳ dị đó biến mất, giống như thình lình xuất hiện rồi thình lình biến mất. Lông mày Tiếu Ân hơi động, lúc này mới phát giác ra, màu hoàng kim tràn ngập trong không gian đã không còn. Một lực lượng to lớn chậm rãi cọ sát bên người hắn, khóe mắt Tiếu Ân nhìn thoáng qua thì thấy Hắc Toàn Phong đã dựa vào người hắn, cái đầu to của nó nghiêng nghiêng, cố gắng làm ra bộ dáng thông minh, khiến người khác không nhịn được phải phì cười. Tiếu Ân không nhịn được nở nụ cười vui vẻ, loại cảm giác kinh khủng kia bị hắn giấu sâu trong lòng. Sư phụ Ngài cho phép chúng con tiếp tục sử dụng hoàng kim kết giới. Kim Hưng phấn hỏi, Tiếu Ân khẽ gật đầu nói, các ngươi sử dụng hoàng kim kết giới để gia tăng thực lực, ta không phản đối. Nhưng ta có một yêu cầu, ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua đám người kim, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, khiến cho mọi người căng thẳng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi phải nhanh chóng chuyển hóa năng lượng hấp thu được thành năng lượng của bản thân mình, nếu không làm được điều đó, như vậy ta phải đình chỉ tư cách sử dụng hoàng kim kết giới của các ngươi. Tiếu ân chăm chú nói, chỉ có chuyển hóa toàn bộ năng lượng hấp thu được thành năng lượng của bản thân, các người mới có thể dễ dàng đột phá cực hạn của bản thân để tiến dai. Kim có chút kích động nói, sư phụ, ý ngài là tiến giai thành đại ma pháp sư sao? Không sai, Tiếu ân chậm rãi gật đầu nói, nhớ kỹ lời ta nói, không chuyển hóa được toàn bộ năng lượng thành lực lượng của mình, các người sẽ không thể tiến giai thành đại ma pháp sư. Mọi người chăm chú nghe giảng. Mặc dù thực lực của Tiếu Ân chưa đạt tới tiêu chuẩn đại ma pháp sư, nhưng mọi người lại có một niềm tin gần như mù quáng đối với lời nói của hắn. Dường như chỉ cần là những chuyện nói ra từ miệng hắn, nhất định sẽ chính xác. Tiếu Ân thu hoàng kim kết giới vào trong vòng cổ, lấy sát lục kết giới ra, nói. Hiện tại ta muốn thử nghiệm một ma pháp mới, trong các ngươi ai nguyện ý hỗ trợ ta. Con nguyện ý, Tiếu Ân vừa nói xong, năm người cùng đồng thanh nói. Tiếu Ân hài lòng gật đầu, dạy dỗ học đồ có chỗ tốt gì. Chỗ tốt lớn nhất đó là, có thể làm thí nghiệm phẩm cho sư phụ. Đương nhiên, để có được thí nghiệm phẩm phải trả giá cực cao, đào tạo không dễ, cho nên tốt nhất chỉ dùng một lần thôi. Nhưng Tiếu Ân biết, sát lục kết giới không tạo thành ảnh hưởng trí mạng tới bọn họ, dù sao, nó chỉ là ma pháp phụ trợ, không phải là ma pháp có tính công kích giống như tam hệ phi đạn. Tiếu Ân đang muốn thử uy lực của sát lục kết giới đã được đốt sáng lên một nửa, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên điểm xấu. Hắn nhứng mày! ánh mắt rơi xuống trên người đại quái vật dài bảy thước nhất thời hiểu ra được vấn đề ngươi đi ra ngoài tiếu ân chỉ vào hắc toàn phong nói lắc lư thân thể cao lớn hắc toàn phong bất mãn há to miệng nó lẻ lưỡi liếm liếm tay của tiếu ân nó tận lực áp chế đầu lưỡi liếm tay tiếu ân không để tiếu ân bị thương khẽ thở dài một hơi tiếu ân kiên nhẫn giải thích nói tiểu hắc ta đang thí nghiệm ma pháp đây là một ma pháp không thể khống chế nếu như bọn họ xảy ra vấn đề gì Ta còn có thể khống chế được, nhưng nếu như ngươi trở nên điên cuồng, như vậy ta chỉ có thể chạy chối chết mà thôi, ngươi hiểu được không? Hắc toàn phong chấp động đôi mắt, ánh mắt nó lộ ra sự nghi vấn. Đôi mắt tiếu ân chuyển động, đột nhiên nhớ tới một việc, tay hắn sờ qua vòng cổ, nhất thời có thêm một hòn đá, đúng là hòn đá được lấy từ trên gỗ thạch bích ở trong đám sương mù. Vừa nhìn thấy thứ này, đôi mắt hắc toàn phong trợn lên. Tiếu ân không nói hai lời, mở cửa lều vải, dùng toàn lực vứt hòn đá đi một bóng đen chợt lóe lên dường như giống như một cơn cuồng phong khiến cho cả lều vải lay động lại nhìn về phương xa hắc toàn phong đã không còn bóng dáng buông lều vải xuống trong lòng tiếu ân cảm thán thân thể của đại gia hỏa này to lớn như vậy nhưng tốc độ lại còn nhanh hơn đúng là không để ma thú khác sống mà lừa gạt hắc toàn phong tiếu ân bố trí sát lục kết giới dưới sự khống chế của hắn năng lượng sát lục không bộc phát ra luôn mà từ từ lan tràn ra cỗ năng lượng này di động Lúc đầu cũng không khiến đám người kim chú ý, giống như là một dòng nước lạnh lướt qua, khiến cho mọi người dần quen với hoàn cảnh, tới khi mọi người không thể khống chế được lao vào trong. Trong lều vải, chỉ có tiếu ân nắm giữ sát lục kết giới mới không bị cỗ lực lượng trên ảnh hưởng, rõ ràng nắm giữ được tình huống của mọi người. Sắc mặt đám người kim từ chỗ bình thường biến thành nghi hoặc, cuối cùng từ từ ửng đỏ lên. Vẻ mặt bọn họ lộ rõ sự thống khổ, hai tay nắm chặt lại, đôi mắt đỏ lên. Chậm rãi. Hơi thở của bọn họ bắt đầu trở nên trầm trọng, giống như vừa mới chạy bộ xong, thở hổn hển như trâu. Sát khí từ trên thân thể bọn họ tỏa ra nhàn nhạt, mặc dù trong mắt bọn họ vẫn giữ được một tia thanh tỉnh, nhưng Tiếu Ân biết, nếu tiếp tục duy trì, bọn họ nhất định sẽ rơi vào tình trạng điên cuồng. "Sư phụ, con có cảm giác rất loạn." Carter đột nhiên kêu lên. "Đó là loại cảm giác gì?" Tiếu Ân tỉnh táo hỏi. "Con muốn ra tay, con muốn thi triển ma pháp." Carter nhanh chóng trả lời. "Tốt." Hướng về phía ta thi triển ma pháp, Tiếu Ân nhanh chóng bố trí một tầng ma pháp phòng hộ, đồng thời nói. Cà tơ trần trừ cả nửa ngày, Thủy Trung không động thủ. Mặc dù trong lòng hắn có một ý niệm điên cuồng không biết tên, nhưng đối mặt với Tiếu Ân, vốn là người hắn kính trọng nhất, hắn không dám động thủ. Không thể không nói, mấy năm nay, Tiếu Ân không hề uổng phí khi hao tổn tâm huyết lên người bọn họ, ít nhất trong lòng bọn họ, uy nghiêm của Tiếu Ân có thể áp chế được sự kích thích của sát lục năng lượng. Tiếu Ân khẽ cao mày. Đề cao giọng nói, không có việc gì, cứ việc ra tay đi. Nghe được giọng nói của Tiếu Ân có vẻ không vui, Carter rốt cuộc ra tay. Tay của hắn vung lên, thuần thục thi triển ma pháp tật phong thuật. Đạo tật phong thuật đụng vào vòng phòng hộ cấp 4 trên người Tiếu Ân, trật nổ tung, vô tung vô ảnh biến mất. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, hắn một mực chú ý tới động tác của Carter. Từ lúc ma pháp bắt đầu thành hình, Tiếu Ân nhạy cảm phát hiện, nguyên tố ma pháp trong không gian vô cùng hỗn loạn. Cà điều động năng lượng nguyên tố chưa được một nửa so với bình thường. Giây phút tật phong thuật đánh vào người hắn, cảm giác này càng rõ. Uy lực của ma pháp giảm đi một nửa so với bình thường. Nếu không như thế, lồng phòng ngự trên người tiếu ân chẳng những không suy yếu, ngược lại còn kiên cố hơn. Trong lòng tiếu ân hiếu kỳ, vị vô danh pháp sư từng nói, trong sát lục kết giới, người khác sử dụng ma pháp, uy lực sẽ giảm đi một nửa, nhưng không có nói sau khi bị công kích, ma pháp phòng phòng hộ lại kiên cố hơn. Trong lòng hắn trợt động, nói, Kim, các ngươi cùng tấn công ta, nhanh, đám người Kim đồng thời sửng sốt, nhưng sư phụ đã ra lệnh không thể làm trái được. Bọn họ đồng loạt ra tay, các loại ma pháp khác nhau, liên tục đánh vào vòng phòng hộ trên người Tiếu Ân. Sắc mặt Tiếu Ân biến đổi, bị năm Nhất Tinh ma pháp sư đồng thời công kích, vòng phòng hộ cấp 4 có xu thế bị vỡ. Mồ hôi lạnh chảy xuống, may mà mình đang ở trong kết giới, nếu không năm Nhất Tinh ma pháp sư toàn lực công kích, vòng phòng hộ này chưa chắc đã chịu đựng nổi. Hắn vội vàng khoát tay, ngăn đám người kim tiếp tục công kích. Sau đó, chuyện kỳ diệu lại xảy ra, vòng phòng hộ lại xuất hiện biến hóa kỳ diệu, dường như thu được năng lượng nào đó trong không gian, trở nên chắc chắn hơn nhiều so với bình thường. Tiếu ân do dự trong chốc lát, ra lệnh cho đám người kim công kích lần nữa, ma pháp vòng phòng hộ trên người tiếu ân sáng lên mãnh liệt, ánh sáng ma pháp màu trắng hoa lệ hơn rất nhiều, khách tán ra trước người tiếu ân. Đám người tiếu ân cứng miệng lại. Nhìn ma pháp vòng phòng hộ biến hóa, trong lòng mỗi người xuất hiện những tia nghi vấn. Xong chuyện, Tiếu Ân nhẹ nhàng vuốt ve vòng phòng hộ, ngón tay nhẹ nhẹ run, bởi vì cảm giác ở đầu ngón tay nói cho hắn biết, năng lượng này không phải là năng lượng hư ảo do nguyên tố tạo thành, mà là thật thể, là một vòng phòng hộ thật thể. Kim, lấy cái gì đó chém vào ta, Tiếu Ân nhanh chóng phân phó, ánh mắt Kim đảo qua lều vải, cầm lấy chiếc bàn gỗ, ném vào vòng phòng hộ. ầm, um, sau một tiếng vang nhỏ. Chiếc bàn gỗ bị bắn ngược trở lại. Trong mắt mọi người xuất hiện sự ngạc nhiên và vui mừng, mặc dù ở trong sát lục kết giới, đám người kim vẫn cảm khái. Không thể tưởng tượng được, vòng phòng hộ của sư phụ đạt tới cấp 5, đã trở thành vòng phòng hộ siêu cấp, có thể ngăn cản công kích vật lý. Cũng chỉ có cấp độ ma pháp sư như thế mới có thể không đặt ma pháp sư chính thức và cung tiễn thủ vào trong lòng. Trường 39, một năm thí luyện, tiểu ân do dự một chút, lấy đại kiếm từ trong vòng cổ ra. Nhẹ nhàng đâm một cái, vòng phòng hộ nhất thời vỡ tan, đại kiếm không hề gặp trở ngại đâm xuyên qua. Vẻ mặt Tiếu ân nhất thời cứng đờ lại, kết quả như thế này nằm ngoài dự liệu của hắn, trong lòng hắn động nói. Kim, người thử dùng nó đâm ta, kim lên tiếng, hắn bước nhanh về phía trước, hai tay cầm đại kiếm, nhẹ nhàng chém xuống. Tố chất thân thể ma pháp sư không bằng chiến sĩ, nhưng đó chỉ là học đồ pháp sư. Một khi trở thành ma pháp sư chính thức, sẽ được nguyên tố ma pháp cải tạo thân thể. Thân thể sẽ được đề cao lên. Mà Kim lại còn được học ba động tác quảng bá thể thao. Cho nên hai tay cầm đại kiếm cũng không có cảm giác gì. Đinh, đại kiếm chém vào vòng phòng hộ ma pháp. Vang lên một tiếng. Sau đó đại kiếm bắn ra ngoài. Đôi mắt tiếu ân sáng lên. Trong lòng hắn đã hiểu. Vòng phòng hộ ma pháp này quả thư xê kỳ diệu. Đồ vật từ bên trong chém ra không gặp phải trở ngại gì. Nhưng nếu như người sử dụng binh khí ở ngoài chém vào. Như vậy nó là một công trình phòng ngự tuyệt hảo. Hai lòng gật đầu. Tiếu Ân ra hiệu cho Kim Buông đại kiếm xuống, hắn vươn tay cầm đại kiếm cho vào vòng phòng ngự, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, mặc dù tay đã vươn ra để cầm đại kiếm vào trong, nhưng lại vô cùng phí sức. Thậm chí hắn còn có cảm giác, nếu như không phải hắn tự mình cầm đại kiếm tiến vào, như vậy đại kiếm khó có khả năng xuyên qua vòng phòng hộ ma pháp. Lông mày Tiếu Ân hơi nhíu lại, mặc dù cho tới giờ hắn chưa gặp ma pháp phòng phòng ngự cấp 5, nhưng thông qua các con đường, hắn biết loại ma pháp phòng vòng hộ đó chắc thay đổi theo tâm lý của người điều khiển nhưng trước mắt tình huống cũng không phải như thế ma pháp phòng phòng hộ quả thư xê có chút không thể khống chế được tự hỏi trong chốc lát tiếu ân nói kim các ngươi thử dùng ma pháp cấp ba để tiến hành công kích xem ma pháp cấp ba kim kinh hô sư phụ thực sự sử dụng ma pháp cấp ba sao ma pháp cấp ba có uy lực hơn xa ma pháp cấp một và cấp hai ngay cả tiếu ân có được ma pháp phòng phòng hộ cấp bốn cũng không dám đỡ công kích của ma pháp cấp ba mặc dù hiện tại trên người tiếu ân có vòng phòng hộ siêu cấp Nhưng để năm người kim cùng nhau công kích, quả thực có chút mạo hiểm. Tiếu ân khẽ gật đầu nói, không sai, ta nhất định cần phải kiểm chứng độ cực hạn của vòng phòng hộ, cho nên các người buông tay tấn công đi. Đám người kim lên tiếng, bọn họ yên lặng thi triển ma pháp cấp 3. Xong, đợi tới nửa phút, trên người đám người kim đều đổ mồ hôi lạnh, nhưng không ai có thể thành công thi triển ma pháp cấp 3. Qua nửa phút nữa, suốt cuộc đức lỗ phù thở dài một cái, ngón tay điểm, một đạo bạch quang nóng rực xuất hiện trên tay hắn. Sau đó với tốc độ nhanh như tia chớp bắn lên vòng phòng hộ Đây là một loại ma pháp cấp 3 tương đối hiếm có Hơn nữa là một loại ma pháp khó có thể nắm giữ Tên là cao ôn trước sạm nhiệt độ cao bắn ra Ma pháp này lấy nguyên tố ma pháp va và chạm vào nhau Tạo thành một đạo nhiệt độ cao bắn ra để tiến hành công kích thân thể Trong số ma pháp cấp 3 Số lượng ma pháp công kích thân thể không có nhiều Nhưng luận về uy lực thì hơn xa so với các loại ma pháp đại hình công kích như toàn phong thuật Xong đạo nhiệt độ cao xạ này khi đụng phải vòng phòng ngự của Tiếu Ân lại gia tăng thêm một màu sắc trên vòng phòng hộ, sau đó vô tung vô ảnh biến mất. Vòng phòng hộ căn bản không động đậy chút nào. Tiếu Ân yên lặng gật đầu. Uy lực của vòng phòng hộ cấp 5 quả nhiên hơn xa vòng phòng hộ cấp 4. Không chỉ có năng lực phòng ngự vật lý, dù phòng ngự nguyên tố công kích hiệu quả cũng gia tăng trên phạm vi lớn. đương nhiên, sở dĩ ma pháp của Đức Lỗ Phu nhìn qua có vẻ vô dụng, là do ở trong kết giới, công kích của ma pháp bị giảm đi một nửa uy lực. Nếu ở bên ngoài đụng phải loại ma pháp cấp 3 công kích thân thể này, thì nhiều ít gì thì vòng phòng hộ cũng phải run lên một chút. Đột nhiên, Lai An cũng thở dài một cái, chậm rãi thi triển ra ma pháp công kích cấp 3. Sau Lai An, ba người kim cũng lần lượt thả ra ma pháp, nhưng thời gian bon họ thi triển ma pháp đã vượt quá xa thời gian tập luyện lúc bình thường. Trong đó, Đức Lỗ Phu bị ảnh hưởng ít nhất, còn Carter bị ảnh hưởng lớn nhất, hắn phải mất tới 5 phút đồng hồ mới miễn cưỡng thi triển được ma pháp cấp 3. Trải qua kiểm tra, Tiếu Ân đã có sự nắm giữ nhất định đối với uy lực của sát lục kết giới. Tay hắn nhẹ nhàng sờ qua đạo cụ, kết giới kỳ dị trong lều vải nhất thời biến mất, năng lượng sát lục dũng mãnh tiến vào trong đạo cụ. Đám người kim thở phào một hơi, cảm giác áp bách kỳ dị trong không gian cuối cùng biến mất, nếu để bọn họ ở lâu trong hoàn cảnh đó, như vậy không chờ địch nhân tới đánh, bọn họ cũng nổi điên lên rồi. Tiếu Ân bỏ sát lục kết giới vào trong vòng cổ, nhẹ nhàng vung tay lên, muốn phá giải vòng phòng ngự. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc đó là, động tác của hắn không có tác dụng gì cả, vòng phòng hộ vẫn như trước trôi nổi quanh người hắn. Khuôn mặt Tiếu Ân lộ vẻ ngạc nhiên, đám người kim cũng vô cùng kinh ngạc. Ma pháp sư lại không thể khống chế ma pháp vòng phòng hộ do mình thi triển ra. Loại chuyện này lần đầu tiên mới nghe nói thấy, Tiếu Ân quan sát một chút, thử bước ra một bước, vòng phòng hộ cũng theo sát hắn. Thân hình Tiếu Ân nhanh như điện, di chuyển với tốc độ cao trong lều vải, nhưng dù hắn di động thế nào vòng phòng ngự thủy trung vẫn bao quanh thân thể hắn khoảng chừng một thước, quả thực như hình với bóng không xa rời nhau. a hét thảm một tiếng, Carter phi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng rách cả lều vải. Tiếu ân vội vàng dừng lại, vừa rồi hắn không cẩn thận, tới gần Carter, kết quả vòng phòng hộ không chút khách khí đụng tên đệ tử này bay ra ngoài. Vù, cửa lều vải đột nhiên mở ra, hắc toàn phong nhìn quang một chút, sau đó lao về phía Tiếu ân. Sắc mặt Tiếu ân khẽ biến, thân hình linh động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Khó khăn né tránh, duy trì khoảng cách một thước với Hắc Toàn Phong, sau đó bay ra ngoài cửa lều. Lực lượng của hắn lớn hơn Carter nên vòng phòng hộ mới có thể đánh bay Carter, nhưng nếu để Hắc Toàn Phong chạm phải, như vậy kẻ ngu cũng biết được kết quả. Mặc dù thể chất của Tiểu Ân đã đạt tới tiêu chuẩn phi nhân loại nhưng so sánh với ma thú cấp 5 đỉnh cao như Hắc Toàn Phong thì vẫn cam bái hạ phong. Đám người kim buồn cười kéo Carter đang kêu đau dậy. Hắc Toàn Phong ngoe nguẩy cái đầu to, nó kỳ quái. Tại sao Tiếu Ân lại không để ý tới nó? Nhưng nó bất chấp vấn đề này, nó há to miệng, ngáp lớn một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, rất nhanh ngáy khò khò. Di chứng sau khi nuốt thạch bích cuối cùng cũng phát tác, nó nhất định phải tiến vào trạng thái hôn mê, phải ngủ đủ một ngày mới có thể tỉnh lại. Ở ngoài lều vải, Tiếu Ân buồn bực ở trong vòng phòng hộ ma pháp nhìn đám người kim. Mặc dù mấy đệ tử không dám cười nhạo sư phụ, nhưng khóe miệng bọn họ hơi cong lên, là có thể biết bọn họ đang nén nhịn cười. Khẽ hừ một tiếng, thiếu Ân nói, các ngươi, mấy tên đần này, thi triển ma pháp cấp 3 lại mất quá nhiều thời gian. Đó là hiệu quả mà ngày thường các ngươi khổ luyện đó à? Đám người kim trở nên căng thẳng, khuôn mặt mang theo vài phần khủng hoảng. Vừa rồi ở trong lều vải, thời gian bọn họ thi triển ma pháp cấp 3 hơn xa so với thời gian bình thường, giờ phút này nghĩ lại, mặt không khỏi đỏ lên. Tiếu Ân lạnh lùng nhìn bọn họ nói, ta biết, trong sát lục kết giới, tốc độ làm phép của các ngươi bị chậm đi. Nhưng các người phải nhớ kỹ, đã là ma pháp sư, tốc độ làm phép là tính mạng của các người. Các người nhất định phải thi triển ma pháp ra trong nháy mắt dù ở bất cứ tình huống nào. Vâng, đám người kim nghiêm túc nói, ơ, tiếu ân thoáng hài lòng, gật đầu nói, hiện tại thi triển lại ma pháp cấp 3 cho ta xem, xem có khác gì so với vừa rồi không? Đám người kim đồng thời ngưng thần đề khí, hơn 10 giây sau, năm người đồng thời thành công thi triển ra ma pháp cấp 3. Nam Ma Pháp cấp 3 đánh vào vòng phòng hộ trên người Tiếu Ân, mặc dù là vòng phòng hô cao cấp cấp 5, cũng phải lay động dữ dội. Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, hắn cũng không kinh ngạc về uy lực của Nam Ma Pháp cấp 3 đồng thời phát ra, mà cảm thấy kinh ngạc đối với tốc độ làm phép của bọn họ. Lúc bọn Kim luyện tập Ma Pháp, không có nhất hào không gian, cho nên bọn họ chỉ dựa vào sự tích lũy kinh nghiệm để nâng cao tốc độ thi triển Ma Pháp. Nhưng Ma Pháp cấp 3 dù sao cũng khác Ma Pháp cấp 1, cấp 2, với thực lực của bọn họ. Nếu muốn thi triển ma pháp cấp 3, ít nhất phải cần 20 giây. Nhưng hiện tại, tốc độ của bọn họ đạt 15 giây. Không nên xem thường 5 giây ngắn ngủi đó, đối với bọn Kim mà nói, đó là một tiến bộ không nhỏ. Mấy người nhìn nhau, sau một lát, ánh mắt của bọn họ đồng thời lóe sáng. Sư phụ, thi triển ma pháp trong sát lục kết giới, có thể đề cao tốc độ thi triển ma pháp sao? Đức Lỗ Phu Dun giọng hỏi, Tiếu Ân Trầm Ngâm vuốt cằm nói, rất có khả năng. Sát lục kết giới có thể ảnh hưởng tới tâm lý của các ngươi, khiến các ngươi không cách nào tập trung được tinh thần, nếu như ở trong hoàn cảnh đó, các ngươi cũng có thể thi triển ma pháp, vậy trong hoàn cảnh bình thường, hắc, hắc. Đám người kim lộ vẻ vui mừng, hưng phấn không thôi. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng, xem ra sau này tốc độ tiêu hao năng lượng tinh thạch sẽ gia tăng gấp đôi. Vù, tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, Carter không ngừng giơ tay thi triển ma pháp cấp 1, cấp 2 ma pháp ở trên tay hắn giống như tinh linh nhảy múa phóng ra ngoài ở phía đối diện hắc quỷ pháp sư mệt mỏi đối phó khóe miệng ca tơ hơi nhếch lên lộ ra nụ cười đắc ý cao ôn trước xạ nhiệt độ cao bắn ra ngay khi vòng phòng hộ cấp ba của đối phương suy yếu tới cực điểm còn chưa kịp bổ sung thì ma pháp cấp ba chuyên công kích vào thân thể đã hung hăng đánh vào người hắn hắc quỷ pháp sư phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết vòng phòng ngự trên người hắn vỡ tung ra cao ôn trước xa xuyên từ bờ vai hắn tới lưng hắn Nhiệt độ cao trong nháy mắt phá hủy toàn bộ sinh cơ trong cơ thể hắn Một người có thể thi triển ma pháp Nhưng cũng không đại biểu cho việc thân thể của hắn có thể chịu đựng được sự công kích của ma pháp Tên hắc quỷ pháp sư xui xẻo sau khi có rút vài cái Rốt cuộc rơi xuống mặt đất, không còn cử động được nữa Xa xa trên bầu trời, có hai bóng người bay lên Đó là Kim và Đức Lỗ Phu Tuy nhiên giờ phút này, bộ dáng và khí chất của hai người đã có sự thay đổi vi diệu Đặc biệt là Đức Lỗ Phu đã không còn cảm giác non nớt nữa mà đã trở nên thâm trầm và trứng chạc hơn. Ánh mắt của hai người dạng dỡ, liếc mắt một cái, dường như có một loại lực lượng thần kỳ khiến cho không có gì có thể ẩn trốn trong mắt bọn họ. Từ trên người bọn họ có một áp lực thần nhiên, chỉ có trên chiến trường, trải qua vô số lần sinh tử mới có thể sinh ra sát khí sắc bén như vậy. Nếu như để các bằng hữu của Đức Lỗ Phu ở Ma Pháp Công Hội gặp hắn lúc này, chắc chắn bọn họ không dám tiến lên nhận quen. Hai người bọn họ bắt tay nhau đến tới bên người Carter. Nhìn hắc quỷ Pháp Sư đã chết, Kim nói. Carter, chúng ta trở về thôi, thời gian luyện công sắp tới rồi. Carter lục soát trên người Pháp Sư đã chết, ngoài một tấm thiết phiến và một ít năng lượng tinh thạch ra thì không có đồ tốt gì cả. Hắn than nhẹ một tiếng nói, tên hắc quỷ Pháp Sư này thực là nghèo, giết nhiều như vậy, ngay cả đạo cụ không gian và ma Pháp Trượng cũng chưa từng thấy qua. Kim cười cười nói, đó là vận khí của ngươi không tốt, chứ ngươi ra, mỗi người chúng ta đều thu được một cây ma Pháp Trượng. Carter nhún vai, làm ra vẻ bất đắc dĩ. Đức Lỗ Phu nhìn về phương xa, vẻ tươi cười chậm rãi thu lại, nói. Một năm qua, giết đám tuyết lang nhân và hắc quỷ mãi cũng không xong. Kim và Carter liếc mắt nhìn nhau, cười nói. Đức Lỗ Phu, nếu như không có bọn họ để bồi luyện, chúng ta sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Đức Lỗ Phu ngẩn ra, rồi mở miệng cười, sau đó ba người xoay người rời đi. Bay hơn 10 dặm, bọn họ hạ xuống, nơi này có mấy chiếc lều vải đã được dựng sẵn. Bọn họ không chút do dự tiến vào chiếc lều vải lớn nhất. Lai An và Mary mỉm cười nhìn về phía bọn họ, hai người bọn họ cũng trở nên trưởng thành. Năm người ngồi xuống vị trí của mình, lều vải trở động, một con ma thú to lớn nghênh ngang bỏ vào, tới bên người Carter, hít hít trên người hắn, đột nhiên mở cái miệng rộng, lay động chiếc đuôi. Carter giờ khóc giờ cười nói, hắc toàn phong, thu lại cái đuôi đi, nếu như ngươi làm hỏng lều, sẽ bị sư phụ mắng đó. Thân hình sắp vượt qua tám thước của phi thiên hắc giáp tích chợt dừng lại, nó cẩn thận quay đầu nhìn quanh một chút, chớp đôi mắt, dường như buông lỏng một chút, sau đó mở cái miệng lớn về phía cà tơ. Hơi lắc đầu, cà tơ lấy từ trong vòng tay một khối năng lượng tinh thạch vừa mới lấy được, nhét vào cái miệng rộng không đáy của nó, đồng thời oán giận nói. Hắc Toàn Phong, đồ của ta bị ngươi ăn sạch, tốt xấu gì cũng phải để lại cho ta một ít chứ. Cái đầu to của Hắc Toàn Phong lắc lư mấy lần, dường như rất đồng ý với lời nói của hắn Nhưng trong miệng nó không ngừng vọng lại những tiếng gừ, gừ. Chỉ có nó mới biết nó nói gì. Mary mỉm cười nói. "Hắc toàn phong càng ngày càng thông minh. Ngay cả năng lượng tinh thạch Carter giấu đi cũng không thể gạt được nó. Không biết khi nào nó sẽ tiến dai. Đúng vậy. Đức lỗ phu cảm khái nói. Sư phụ có nói qua. Nhiều nhất là hai năm nữa. Chắc chắn nó sẽ đột phá ma thú cấp 5. Tiến dai thành ma thú cấp 6. Do so dự một chút. Hắn quay đầu hỏi. Kim. Đế quốc dường như cũng có một vị kỵ sĩ ma thú có thú cưỡi là phi thiên hắc giáp tích. Nó có thông minh như hắc toàn phong không? Kim lắc đầu nói: Không biết. Nhưng ma thú thông minh như hắc toàn phong thì lần đầu tiên ta mới nhìn thấy. Ngoài ma thú cấp chín và ma thú của bộ tộc hoàng kim, dường như chưa nghe nói qua ma thú nào thông minh như nó vậy. Hắc toàn phong lập tức ngẩng cái đầu to của mình lên, miệng gừ gừ, âm thanh ngày càng vang dội. Nhìn thế nào thì cũng thấy nó đang đắc ý. Tất cả mọi người đều mỉm cười. Ngay cả Carter bị nó cướp đốt cũng lên tiếng cười. Cưa lêu động, một bóng người cường tráng vô thanh vô thức xuất hiện. Mọi người đang cười lập tức dừng lại, khuôn mặt mọi người lộ vẻ tôn kính. Hắc toàn phong xoay người, thân thể to lớn của nó bỏ tới trước mặt người này. Sư phụ, năm người đồng thanh nói, tiếu ân mỉm cười vuốt ve Hắc toàn phong, hắn ngẩng đầu lên. Mặc dù vẫn là khuôn mặt đó, nhưng trên khuôn mặt đã có thêm vài phần phong trần, gò má gầy đi. Ít đi vài phần ôn hòa nhưng lại có vẻ kiên nghị và lão thành hơn. Ánh mắt đảo qua mọi người, Tiếu Ân hài lòng nói. Không tồi, tốc độ tiến bộ của các ngươi không thấp hơn mong đợi của ta. Sư phụ, đó là nhờ sự dạy bảo của người. Kim Trân Thành nói, Tiếu Ân quay đầu, trong mắt lộ ra thần sắc hài lòng. Từ khi chia tay với đám người Parker, bọn Tiếu Ân đã ở lại chiến khu một năm. Trong một năm này, bọn họ ở trên chiến trường, nhanh chóng lột xác, trở thành một cao thủ nho nhỏ. Dù là thế giới nào thì có thể làm cho con người nhanh chóng thành thục. Chắc chắn chỉ có chiến trường, chỉ có những người chịu áp lực lớn, ở trong hoàn cảnh sinh tử mới có thể kích phát được toàn bộ tiềm lực trong cơ thể. Ngắn ngủi một năm, dù là tiếu ân hay năm đệ tử, đều tiến bộ với tốc độ không thể tin được. Bọn họ tiến bộ trên phạm vi lớn, so với một năm trước ở trong ma pháp động, tiến bộ hôm nay không có gì có thể so sánh được. Đối với mấy tên nhập môn đệ tử, tiếu ân toàn tâm toàn ý đối đãi, hễ trong tay có thứ gì tốt. Không keo kiệt lấy ra cho bọn chúng dùng Mỗi một lần sử dụng hoàng kim kết giới Đều phải tiêu hao một lượng năng lượng tinh thạch nhất định Nhưng trong một năm này chưa khi nào bị gián đoạn Một ngày 6 giờ điên cuồng hấp thu năng lượng Khiến cho thực lực của đám người kim tăng mạnh Nếu như năm đó ở ma pháp động Thì giờ phút này Tiếu ân chắc chắn sẽ lo lắng bọn họ không kịp chuyển hóa năng lượng hấp thu Nhưng nơi này thì khác Nơi này là chiến trường Ở chỗ này mỗi người đều cảm thấy một áp lực cường đại Do có luồng áp lực này Khiến cho đám người kim, mỗi giây tu luyện và học tập Đều cố gắng hấp thu năng lượng ngoại giới Sau đó chuyển hóa thành lực lượng của mình Hơn nữa, sau khi biết đặc tính của sát lục kết giới Mỗi ngày Tiếu Ân đều mở nó ra một giờ Trong một giờ đó, Tiếu Ân để đám người kim Ở bên trong liều mạng thi triển ma pháp Lúc đầu chưa thích ứng được Thi triển ma pháp phải mất mấy phút Càng về sau càng được đề cao lên Tới khi chỉ còn cần hơn 10 giây Sau đó, Tiếu Ân phát hiện ra điều ngoài ý muốn Đám người kim có thể thi triển ma pháp trong vòng 10 giây ở trong sát lục kết giới, thì trong tình huống bình thường, bọn họ có thể thi triển được ma pháp trong vòng 1 giây. Sự thật này được chứng minh nhiều lần, đám người kim còn yêu thích sát lục kết giới hơn cả hoàng kim kết giới. Trong một năm chiến đấu với hắc quỷ pháp sư và tát mãn tuyết lang nhân, bọn kim cảm nhận được một điều. Đó là khi ma pháp ngang cấp đối chiến với nhau, ai thi triển ma pháp nhanh hơn sẽ chiến thắng. Nhiều ma Pháp xưa có ma lực cường đại nhưng không phát huy được 100% lực lượng của bản thân. Nếu như bọn Kim, một mình tới chiến trường, như vậy rất có khả năng chết trong tay người khác, nhưng cũng may bọn họ là một đoàn thể, có thể hỗ trợ lẫn nhau, thường hỗ trợ cho đồng bạn và được đồng bạn bảo vệ lại. Cứ như thế, qua nửa năm, bọn họ mới chính thức thích ứng được với nơi này, nơi mà quy tắc tự nhiên mạnh được yếu thua được đề cao. Giờ phút này, nhờ vào hoàng Kim kết giới, sát lục kết giới và áp lực trên chiến trường, Đám người kim đã thành công tiến giai thành nhị tinh ma pháp sư. Còn sư phụ của bọn họ, Tiếu Ân lại càng không buông lỏng, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao của nhị tinh ma pháp sư. Nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa nắm giữ một ma pháp cấp 5 nào cả. Cũng không phải hắn không muốn học, mà bởi vì trên tay hắn, không có ma pháp lục thư cấp 5. Đối với pháp sư tự do không có sư phụ là đại ma pháp sư và ma đạo sĩ mà nói, thì việc có được ma pháp lục thư cấp 5 không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, thực lực của đám người Tiếu Ân tăng lên, Hắc Toàn Phong theo bên cạnh cũng thu được lợi ích không nhỏ. Không biết là do Hỏa Sơn Hồng chỉ hay Thạch Bích thần bí, tóm lại Hắc Toàn Phong rất thông tuệ. Mặc dù nó có cái đầu khổng lồ, nhưng trí tuệ của nó không hề kém so với bộ tộc Hoàng Kim. Tốc độ của nó cũng cực nhanh, khiến người khác cứng miệng, khó có thể tin. Cách một tháng nuốt trừng một khối Thạch Bích, hơn nữa mỗi ngày có 6 giờ ở trong Hoàng Kim kết giới, khiến cho khí lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Hiện giờ thân hình của nó đã vượt qua 8 thước, thân cao gần 2 thước. Đối mặt với Tiểu Ân, cái miệng của nó phải ngậm lại, Tiểu Ân mới vuốt ve được đầu của nó. Nếu như không phải chiếc lều vải đủ lớn, chắc chắn không thể nào dung nạp được thân hình to lớn của nó. Trong một năm, hắc quỷ Pháp Sư và Tát Mãn chết trong tay đám người Tiểu Ân đã vượt qua 3 chữ số, gần như cách một ngày là có một trận chiến, mặc dù trong số này, phần lớn là học đồ Pháp Sư và Tát Mãn bậc thấp nhưng ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mán cũng có hơn 10 vị. Bọn họ thu hoạch được những đồ tốt trên người những tên đó. Kim, Đức Lỗ Phu, Lai An và Mary đều có được ma pháp trượng. Vật phẩm không gian cũng lấy được 7 cái, còn có rất nhiều năng lượng tinh thạch, thiết phiến lục thư, và các loại nguyên liệu ma pháp, ma hạch. Nhưng do bọn họ cũng tiêu hao rất lớn, năng lượng tinh thạch ngoài chuyện phải dùng để cung cấp cho hai kết giới, còn phải để làm no bụng hắc toàn phong. Cho nên mỗi tháng Tiếu Ân phải chạy tới Ma Pháp Công Hội ở phương xa, đem tất cả chiến lợi phẩm để đổi lấy tinh thạch. Mà hôm nay, hắn vừa trở về từ Ma Pháp Công Hội. Tay sờ vòng cổ một chút, Tiếu Ân từ từ lấy ra năng lượng tinh thạch. Đôi mắt Hắc toàn phong tỏa sáng, nó mở to mắt nhìn Tiếu Ân, nhưng không dám tiến lên tranh đoạt. Tiếu Ân buồn cười, lấy ra hai viên năng lượng tinh thạch trung cấp, nhét vào miệng của nó, nói. Kim, người thu hồi năng lượng tinh thạch lại để dùng cho mỗi ngày. Vâng sư phụ kim cười thu năng lượng tinh thạch vào trong vòng tay không gian nói sư phụ lần này ngài đổi được không ít năng lượng tinh thạch tiếu ân than nhẹ một tiếng nói kim lần sau ngươi thay ta tới ma pháp công hội để trao đổi kim nao nao lập tức nói vâng sư phụ nhìn ánh mắt hồ nghi của mấy tên đệ tử tiếu ân nói một năm qua ta đã tới đó ba lần tần suất quá cao sẽ không ổn từ này về sau ta và kim Lai An sẽ thay nhau tới ma pháp công hội để trao đổi tinh thạch. Bọn nước lỗ phù bị nhiều người nhận biết, không tiện lộ mặt. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, Lai An từ trong vòng tay không gian lấy ra một ít vật phẩm nói. Kim, đây là chiến lợi phẩm của ta và Mary, người cầm lấy đi. Kim kiểm tra một chút cười nói. Lai An, các người thu hoạch không tồi, lần này giết được bao nhiêu hắc quỷ pháp sư. Sáu tên, Lai An bình tĩnh nói ra. Đám người Kim sợ hãi than một tiếng, Carter nói. Hai người các người có vận khí thật tốt, chúng ta ba người mà chỉ giết được bốn hắc quỷ pháp sư và một tát mãn tuyết lang nhân, các ngươi lại giết được sáu tên. Mary che miệng cười, mặc dù dung nhan của nàng không tuyệt sắc, nhưng cũng đạt tiêu chuẩn, nhất thời khiến trong lều vải trở nên tươi mát. Cổ tay nàng lấy ra một cây gậy dài hơn 60cm, sau đó nàng cầm nó trong tay, chậm rãi thưởng thức. Mắt của đám người kim trợn tròn lên, cà tơ kinh hô. Ma pháp trượng, đây không phải của nàng, quả thực không phải của ta. Khuôn mặt Mary hiện lên vẻ sợ hãi nói, lần này chúng ta gặp phải hắc quỷ pháp sư, có một người đã mượn năng lực của ma pháp trược, khiến năng lực của hắn trở nên cường đại, nếu như không phải Lai An thi triển không gian giam cầm, chỉ sợ chúng ta đã thua trên tay chúng. Mặc dù nàng nói đơn giản, nhưng tất cả mọi người đều biết, sự tình lúc đó chắc chắn hết sức hung hiểm. Kim nhíu mày nói, Lai An, lần sau nếu gặp phải hắc quỷ pháp sư có ma pháp trược, nghìn vạn lần không được khinh thường, nếu như không nắm chắc phải về tìm hắc Toàn Phong rồi mới ra tay. Lai An nhẹ nhàng gật đầu nói. Vâng, đôi mắt Mary chớp động, đột nhiên đem ma pháp trượng ném cho Carter nói. Tiện nghi cho ngươi, Carter không từ chối, cười ha ha, cầm ma pháp trượng thử vài cái, lực lượng tinh thần cảm ứng ma hạch trong ma pháp trượng, mặt của hắn hơi đổi nói. Vong Linh Hệ, Tiếu Ân cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn hỏi. Là ma hạch của Vong Linh Hệ? Vâng, Carter cầm ma pháp trượng lên, cung kính nói. Sư phụ, Trong ma hạch có ẩn chứa năng lượng vong linh hệ cường đại Chắc chắn là ma hạch của ma thú vong linh hệ Tiếu ân cầm lấy ma pháp trượng Cẩn thận cảm ứng một chút Hài lòng nói Không sai Khối ma hạch này không tồi Carter Vận khí của ngươi rất tốt Carter hết sức phấn khởi nói Lai An Cảm ơn Mặc dù ma pháp trượng là do Mary lấy ra Nhưng người nào cũng biết Có thể chiến thắng được hắc quỷ pháp sư kia Chắc là là do công lao của Lai An Trong một năm này Tiếu Ân truyền thụ cho đám người Kim Ma Pháp Nguyên Tố, đồng thời cũng truyền những lĩnh ngộ về Vong Linh Hệ cho Carter. Còn Lai An, Tiếu Ân truyền cho hắn không gian giam cầm. Kỳ thật, không gian Ma Pháp là do Nhất Hào và Tiếu Ân nghiên cứu trong Lục Thư của Đại Ma Pháp sư Dâu Y. Mặc dù chỉ có một pháp thuật không gian hệ, nhưng uy lực của pháp thuật vô cùng mạnh mẽ, lại vô cùng lạ thường. Nếu không sẽ không thể thuận lợi đánh chết tên hắc quỷ pháp sư có Ma Pháp Trượng Vong Linh Hệ. Lai An khoát tay, nở nụ cười nói: Không cần. Nói xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiếu Ân, dường như muốn nói nhưng lại thôi. Tiếu Ân hỏi, Lai An, người có việc gì, cứ nói ra đi. Lai An cân nhắc một chút nói, sư phụ, đệ tử phát hiện, gần đây thực lực của Hắc quỷ pháp sư và tát mãn tuyết lang nhân không ngừng được tăng cường, chúng ta muốn thủ thắng không còn dễ nữa. Kỳ thực có mấy lần, nếu như không phải con và Mary liên thủ với nhau, chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Tiếu Ân hơi gật đầu, khuôn mặt hiện lên một tia lo lắng nói. Chúng ta tiến bộ, bọn họ cũng tiến bộ, lần này ta trở lại ma pháp công hội, nghe được một ít tin tức khiến người khác khiếp sợ. Ánh má đảo qua người bọn họ nói, nghe nó ở cạnh phương Bắc Đại Thảo Nguyên, có vài đại đế quốc, đã hao tổn hơn 500 ma pháp sư, mặc dù phần lớn đều là học đồ pháp sư, nhưng trong đó có hơn 10 vị từ nhất tinh tới tam tinh ma pháp sư. Sắc mặt đám người kim trong nháy mắt trở nên trắng bệch, Đức Lỗ Phu thẳng thắn nói. Sư phụ, sao mấy đế quốc đó có nhiều ma pháp sư như vậy? Vẻ mặt Tiếu Ân ngưng trọng nói, đó không phải là ma Pháp Sư Cung Đình, mà là các Pháp Sư tự do ở ma Pháp Công Hội. Đám người Kim chậm rãi gật đầu, trên thế giới này, phần lớn ma Pháp Sư đều một mình tu luyện, nguyện ý tiếp nhận sự phụng dưỡng của quý tộc và quốc gia chỉ có số ít. Phần lớn ma Pháp Sư tình nguyện tới ma Pháp Công Hội đăng ký, chứ không nguyện ý gia nhập quốc gia. Sư Phụ, tại sao Pháp Sư tự do lại tiến vào chiến trường? Kim Nghi hoặc hỏi, bởi vì ma Pháp Công Hội phát hành nhiệm vụ. Tiếu Ân giảm thấp âm thanh nói: Trong một năm này, Ma Pháp Công Hội phát hành ra rất nhiều nhiệm vụ, có Ma đạo sĩ tự mình phát hành ra. Tất cả nhiệm vụ có tám chín phần mười là để pháp sư tự do tiến vào chiến trường giết hắc quỷ pháp sư và tát mãn tuyết lang nhân. Sao Ma Pháp Công Hội lại phát hành nhiệm vụ như vậy? Đức Lỗ Phu và Mary nhìn nhau, bọn họ cực rung động. Đúng vậy, hơn nữa còn có Ma đạo sĩ nói: bất cứ pháp sư tự do nào có thể giết chết ba tên hắc quỷ pháp sư đồng cấp hoặc tát mãn tuyết lang nhân. Như vậy bọn họ có thể bái làm môn hạ của ma đạo sĩ để học tập Tiếu ân cười khổ một tiếng nói Vì điều này nên mới có nhất tinh và tam tinh ma pháp sư chen vào Hơn nữa theo ta được biết Tin tức này đã chuyển vào Nam Phỏng chừng không lâu nữa sẽ có nhiều pháp sư tự do tiến vào Điên rồi, bọn họ đều điên rồi Mary thì thảo nói Đức lỗ phu lắc đầu mạnh nói Bọn họ không có điên Nếu như chúng ta không bái làm môn hạ của sư phụ Nếu nghe được tin này, chắc chắn sẽ động tâm Đám người kim lần lượt gật đầu, có thể bái làm môn hạ của ma đạo sĩ, đừng nói là học đồ pháp sư, dù là nhất tinh tới tam tinh ma pháp sư, cũng rất khó ngăn cản được sự hấp dẫn đó. Sư phụ, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Lai An đột nhiên hỏi. Tiếu ân cười khổ lắc đầu nói. Điều này ta cũng muốn biết. Hắn than nhẹ một tiếng nói. Dù là đế quốc lang nhân hay tuyết lang nhân, ma pháp công hội và hắc quỷ pháp sư. Bọn họ phái vào đều là những người có lực chiến đấu không quá tam tinh ma pháp sư hoặc chỉ là những chiến tranh tát mãn đỉnh cao mà thôi. Chuyện này đến cuối cùng là sao chứ? Đám người kim liếc mắt nhìn nhau một cái, Cata nói. Sư phụ, mặc kệ thế nào thì địa phương này cũng là nơi chúng ta thí luyện tốt nhất. Tiếu ân chậm rãi lắc đầu nói. Ta cũng biết, nhưng không biết vì sao, trong lòng luôn thấy không yên. Đám người kim nhìn nhau cười khổ, muốn nói không lo lắng chút nào căn bản là tự dối mình dối người đột nhiên vốn đang lẳng lặng nằm trên mặt đất hắc toàn phong mở to hai mắt nhìn về phía ngoài trong miệng rít lên những tiếng gào trầm thấp đám người tiếu ân khẽ biến sắc bọn họ đi ra ngoài lều vải ở phía xa trên bầu trời xuất hiện ba điểm đen nho nhỏ đang từ từ tới gần phi thiên Hắc giáp tích ở phía sau tiếu ân ngạnh giáp trên người nó phồng lên trời sinh ma thú có cảm ứng linh mẫn khiến cho nó phát hiện được có ba địch nhân cường đại đang bay tới sắc mặt đám người tiếu ân ngưng trọng bọn họ yên lặng nhìn phương xa có thể khiến cho ma thú cấp năm đỉnh cao là phi thiên hắc giáp tích thận trọng chắc chắn không phải là người bình thường kim ra hiệu với mọi người mọi người lập tức ra tay thu lều vải vào trong đạo cụ không gian nếu một lúc nữa phát sinh chiến đấu chưa chắc bọn họ có thừa lực để chiếu cố tới hoàn cảnh ở nơi đây hai mắt tiếu ân khép hờ khi mắt hắn mở ra một đạo ánh sáng kim sắc chợt lóe lên trong mắt hắn đã thi triển ưng nhãn thuật Ma pháp này có thể khiến cho mắt người trong khoảng thời gian ngắn giống như mắt thương ưng, mặc dù không sánh được sa mạc chi vương, hoàng kim thương ưng, nhưng muốn thấy rõ diện mạo của người khác, là chuyện dễ dàng. Khi Tiếu Ân nhìn thấy diện mạo của ba bóng đen, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, hắn tuyệt đối không nghĩ ra, lại gặp những người này ở đây. Sư phụ, là Sét, Carter tiến lên một bước nói, hắn cũng tới đây, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Sét là ai? Đức Lỗ Phu dò hỏi. Xét là tát mãn trẻ tuổi lợi hại nhất trong đế quốc. Kim giải thích nói, ta và Carter cùng với sư phụ khi tới đế đô đã gặp mặt hắn một lần. Tiếu Ân nhíu mày nói, không sai, hắn chính là Xét, nhưng các người có biết hai vị bên cạnh hắn là ai không? Ánh mắt của Carter hiện lên một tia tàn khốc, nói, "Sư phụ là tên sư tâm vương tử Hollyfield cưới hoàng kim sư tử." Sắc mặt đám người Kim trở nên khó coi, bọn họ đã sớm biết thù hận giữa Tiếu Ân và Hollyfield. Giờ phút này sắc mặt không được tốt. Tiếu ân khẽ gật đầu. giơ tay chặn lại nói. Các ngươi làm ra vẻ mặt đó làm gì. Ta đã đáp ứng đại tát mãn đi đa. Xóa bỏ ân oán lúc trước với hắn. Sư phụ. Ngài định bỏ qua cho hắn. Carter kinh ngạc hỏi. Hừ. Tiếu ân cười lạnh một tiếng nói. Có bỏ qua cho hắn hay không. Phải xem hắn có biết thức thời hay không. Nếu như phía sau Holyfield không có cả sư tâm đế quốc làm hậu thuẫn. Chắc chắn tiếu ân sẽ không tốt như vậy. Sư phụ còn có một người nữa là ai vậy mary dò hỏi có thể đi cùng với Seth và hollyfield chắc không phải là người vô danh tiếu ân trần chờ một chút nói người này ta chưa từng thấy qua nhưng hắn là ma pháp sư năng lực của hắn cao hơn các ngươi đối với đánh giá của tiếu ân lập tức đám người kim cẩn thận đề phòng giờ phút này ở phương xa ba người kia cũng đã phát hiện ra đoàn người tiếu ân bọn họ dừng lại ở giữa không trung dường như thương lượng điều gì đó một lát sau sét thoát ly đội ngũ Bay xuống phía dưới Tiếu ân pháp sư Chúng ta lại gặp nhau Sét mỉm cười nói Tát mãn Sét tôn kính Ngài biết ta Tiếu ân kinh ngạc hỏi Lần đầu gặp mặt Hắn che đi diện mạo Chỉ có Harrison mới nhận ra hắn Làm sao Sét có thể biết được diện mạo thật của hắn Sét vô cùng điềm tĩnh, Hắn nói hết sức nhịp nhàng Khiến người khác không dễ xen vào Tiếu ân pháp sư Mặc dù ta không nhìn thấy diện mạo thật của ngài Nhưng hình ảnh của ngài ở đế đó rất nổi danh đó Tiếu ân ngẩn ra Nghe xong hắn nói những lời này, trong lòng không khỏi có chút giận người. Trước kia vì chứng minh sự dũng cảm của Harrison, hình ảnh của hắn cũng được ghi lại trong ký ức thạch, gì mà nổi danh ở đế đô chứ, thực có chút trào phúng mà. ngẩng đầu lên, nhìn hai người ở phía trên, Tiếu Ân nói. Vương tử Holyfield cũng tới, vị ma pháp sư có thể đi cùng với các ngươi, chắc không phải là hạng vô danh tiểu tốt chứ. Xét dịu dàng cười, nói, hắn là tam tinh ma pháp sư của đế quốc Cát hán, Grossman. Ngài chắc đã nghe qua đại danh của hắn. Khuôn mặt Tiểu Ân hiện lên vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại. Grossman quả nhiên anh tuấn lịch sự, ngay cả Seth và Hollyfield cao ngạo cũng kém hơn hắn một chút. Đặc biệt có ưng nhãn thuật, Tiểu Ân có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, lông mày của hắn dày đậm, đôi mắt có vẻ thâm trầm ẩn giấu trí tuệ, hơn nữa còn là kẻ hiểu lòng người. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Ân, Grossman khẽ gật đầu với Tiểu Ân, khuôn mặt tươi cười không hề thay đổi. Tiểu Ân dùng mình Hắn tự nhiên có thể nhìn ra đối phương không thi triển ưng nhãn thuật, chẳng qua chỉ dựa vào tinh thần để cảm ứng, người này quả thực không thể khinh thường. Trong lòng tính toán một chút, nếu như mình không ra tay, như vậy chỉ có Carter nắm giữ vong linh hệ và Lian nắm giữ ma pháp không gian hệ mới có thể cùng hắn đánh một trận. Nhưng dù hai người bọn họ có nắm giữ ma pháp đặc thù, chỉ sợ đơn đả độc đấu với hắn cũng giữ nhiều lành ít. Xét gật đầu với mọi người ở phía sau lưng Tiếu Ân, nhưng Tiếu Ân lại nhận ra. Mặc dù ánh mắt của hắn không nhìn vào Hắc toàn phong, nhưng mỗi khi vô tình đảo qua thân hình khổng lồ của Hắc toàn phong, đáy mắt của hắn lộ ra sự hồi hộp. Quả thực với uy thế và hình thể của Hắc toàn phong, bất cứ ai cũng phải để ý tới nó. Tiếu ân pháp sư, ba người chúng ta chạy liên tục ba ngày, nếu như ngài cho phép, chúng ta muốn nghỉ lại chỗ này hai giờ. Xét khách khí nói, Tiếu ân trầm ngâm một chút hỏi. Tát mãn xét, ngài chắc đã nghe qua chuyện giữa ta và vương tử Holyfield, chẳng lẽ ngài không lo lắng sao? tại sao phải lo chứ sét không hiểu nói đại tát mãn nida đã đứng ra điều giải chẳng lẽ chúng ta không tin lời đại tát mãn nida nói sao tiếu ân nhất thời nghẹn lời hắn nghĩ tới thanh danh hiển hách của đại tát mãn nida ở đế quốc lang nhân hắn cũng tin đáp án này được tiếu ân sảng khoái nói đều là bằng hữu ở đế quốc các người muốn nghỉ tạm, không cần phải khách khí muốn có lều vải không đôi mắt sét sáng lên nói nếu như ngài có thể cung cấp lều vải chúng ta thật cảm kích vừa nói hắn vẫy tay lên không trung, Hollyfie và Grossman thong thả bay xuống, lông mày Tiểu Ân hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi, đó là đạo lý chủ đãi khách, nhưng không nghĩ tới, xét lập tức đồng ý, giầy mặt thu nhận. Nếu sớm biết như thế, hắn đã không mở miệng. Ra hiệu với Kim, lập tức từ trong vòng tay Kim lấy ra một chiếc lều lớn. Chiếc lều này là chiếc lều dự bị của bọn họ. Dưới sự trợ giúp của Đức Lỗ Phu và Lai An, rất nhanh chiếc lều được dựng lên. Có lẽ vì không muốn tạo ra hiểu lầm, tốc độ của hai người Holyfield cũng không nhanh. Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, khi Kim Mao Sư Vương bay xuống, Hắc Toàn Phong đột nhiên rít lên một tiếng, cái miệng khổng lồ dữ tợn của nó mở ra, lộ ra hàm răng rạng rỡ giống như con dao găm, khiến người khác kinh hoàng. Đồng thời trên người nó xuất hiện khí thế cường đại cao ngạo một quả băng cầu hiện ra, chỉ cần nhìn quả băng cầu này là có thể tưởng tượng được lực phá hoại của nó. Tương tự, ánh sáng màu hoàng kim trên người Kim Mao sư vương xuất hiện, giống như vòng phòng hộ ma pháp của loài người bao phủ nó và Holyfield vào trong. Đối mặt với ma thú hung mãnh như hắc toàn phong, ngay cả Kim Mao sư vương cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Chuyện duy nhất nó có thể làm đó là dùng toàn lực để chuẩn bị ninh chiến. Trong lúc nhất thời, không khí hữu hảo biến mất, khí thế dương cung bạt kiếm xuất hiện. Tiếu Ân pháp sư. Nghe nói ngài có một ma sủng lợi hại, nhưng hành vi không phân biệt được địch ta này, hình như hơi làm mất mặt mũi của ngài đó. Âm thanh nhẹ nhàng của Grossman vang lên, giống như một cơn gió mát thổi qua khiến người khác cảm thấy thư sướng. Song tiếu ân không lay động, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của hắc toàn phong. Phi thiên hắc giáp tích nhất thời ngừng công kích, phe phẩy cái đuôi to lớn, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kim Mao sư vương, dường như lúc nào cũng có thể xông lên. Pháp sư Grossman Hắc Toàn Phong chẳng qua thấy có ma thú cường đại, nên mới lộ ra bản năng chiến đấu mà thôi, nó muốn quyết chiến với Kim Mao Sư Vương mà thôi. Ánh mắt nhìn kim sắc năng lượng vần quanh Kim Mao Sư Vương, Tiếu Ân mở mắt nói dối. Ta cam đoan, Hắc Toàn Phong không có ác ý. Ba người Grossman nhìn nhau, trong mắt bọn họ lộ rõ ý, người này ra mặt quá dày đi. Xét ung dung cười nói, có sự cam đoan của ngài, đương nhiên chúng ta tin, sau khi trở về chúng ta sẽ bẩm báo với đại tát mãn đi đa. Tốt. Tiếu ân cười nhưng trong lòng không cười nói, ba vị nghỉ ngơi đi, chúng ta không quấy dày, cách ba người ho pha mấy chục thước, kim mới lấy chiếc lều vải lớn nhất, mấy người lần lượt chui vào trong. Vừa tiến vào trong lều vải, Carter lập tức bày ra ma pháp lá chắn, trong lá chắn, tiếng nói của mọi người sẽ không bị truyền ra ngoài. Đương nhiên, nếu như đối phương có thực lực quá mức mạnh mẽ, có thể sẽ không kinh động Carter, nghe trộm cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng Tiếu ân tin tưởng, ba người sẽ không có thực lực cường đại như vậy. Sư phụ, bọn họ có chút cổ quái, người không thường xuyên mở miệng như Lai An lại là người đầu tiên lên tiếng. Không sai, rõ ràng bọn họ biết sư phụ ở chỗ này mới cố ý yêu cầu được nghỉ ngơi ở chỗ này. Hai mắt Mary tỏa sáng nói, tên Holyfield kia, cũng không nói một câu nào, hơn nữa còn không nhìn về phía sư phụ, chắc chắn hắn mang theo nỗi oán giận, nếu như không phải hắn biết thực lực của mình không đủ, chắc chắn đã gây phiền phức. Quả thực kỵ sĩ ma thú sở dĩ cường đại là do bọn họ có thể mượn được lực lượng của ma thú, nhưng hiện giờ bên người tiếu Ân có một con phi thiên hắc giáp tích khổng lồ, chỉ cần nhìn hắc toàn phong khiêu khích, thế mà Kim Mao sư vương không dám đáp lại là đủ biết thực lực giữa đôi bên có sự tranh lệch. Dưới tình huống này, Hollyfield đương nhiên phải nhẫn nại. Carter vuốt cằm, chậm rãi nói: thực kỳ quái, tại sao bọn họ lại tới đây? Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị bẽ mặt sao? Mọi người nhìn nhau mỉm cười. Đáp án này không quá mức chứ? Sư phụ hai mắt Carter đột nhiên tỏa sáng ngài có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ không ánh mắt của mấy người tràn ngập kỳ vọng mặc dù bọn họ cũng biết thực lực của tiếu ân nhiều nhất chỉ tương đương với grossman nhưng bọn họ tràn ngập tin tưởng tiếu ân chỉ cần nhìn hoàng kim kết giới và sắt lục kết giới là biết trong cấp bậc pháp sư tử nhất tinh tới tam tinh còn ai có thể chế tạo được đạo cụ ma pháp thần kỳ như vây tiếu âm mỉm cười nói tiểu tử này chờ một lát nữa ta sẽ để các ngươi xem tất cả mọi người mừng rỡ nhưng đối với năng lực trinh thám xuất quỷ nhập thần của tiếu ân lại càng cảm thấy cao thâm khó lường hai tiếng sau đám người xét quả nhiên đúng hẹn rời đi nhìn ba người bọn họ bay lên trời không hề quay đầu lại đám người tiếu ân nhìn nhau thực sự không rõ bọn họ sao phải nghỉ hai giờ rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì đây kim vào trong lều vải của bọn họ nửa ngày sau mang theo vẻ mặt nghi hoặc bước ra lắc đầu với mọi người chỉ ra rằng hắn không phát hiện ra có điều gì khác thường ở bên trong tiếu ân vung tay lên nói Không nên nghĩ nhiều, các ngươi vào trong hoàng kim kết giới, tiếp tục tu luyện đi. Chúng ta không thể vì bọn họ đột nhiên đến mà cắt đứt kế hoạch tu luyện đã dự định. Đám người kim tuân mệnh, cầm hoàng kim kết giới, bắt đầu luyện tập trong vòng 6 giờ. Tiếu ân về lều vải của mình, đồng thời tiến vào nhất hào không gian để tu luyện. Nhưng trước khi tu luyện, hắn mở đạo cổ ký ức ra, ghi chép lại những hình ảnh nhất hào vừa mới chụp được. 6 giờ sau, đám người kim thuận lợi kết thúc quá trình luyện tập còn tiếu ân đem theo đạo cụ ký ức tới lều vải vừa nhìn thứ này trong mắt mọi người tràn ngập chờ mong chỉ có hắc toàn phong là vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào năng lượng tinh thạch đặt trên đạo cụ ma pháp phỏng chừng nếu như không có mặt tiếu ân rất có khả năng nó trực tiếp nhảy lên nuốt thứ đó vào bụng tiếu ân bất đắc dĩ tung một viên tinh thạch hắc toàn phong giống như một tia chớp mở cái miệng rộng dùng hàm răng sắc bén cắt nát năng lượng tinh thạch giống như con chó đùa giỡn với khúc xương vui sướng khi có đồ ăn Hình ảnh bắt đầu phát ra, ba người xét tiến vào trong lều vải, bọn họ cũng bày ra ma pháp lá chắn, nhưng sau khi bày ra lá chắn, bọn họ lại vùi đầu đi ngủ. Ngoài Kim Mao sư vương phụ trách cảnh giới ra, ba người không hề giữ hình tượng ngã xuống ngủ, ngay cả người điềm tĩnh như Grossman cũng nằm lăn ra ngủ. Ngủ đủ 2 giờ, Kim Mao sư vương mới gọi Hollyfield dậy. Vương tử sư tâm híp hai mắt, gọi hai người kia tỉnh dậy, trong mắt ba người tràn ngập thần sắc uể hoài, nhưng thở sâu vài cái cùng với việc Grossman lấy ra nhiều nước cho bọn họ rửa mặt, vẻ ủ rũ trên mặt bọn họ lập tức tan biến. Quan sát hình ảnh, tất cả mọi người biết bọn họ chỉ mạnh mẽ chống cự mà thôi. Cuối cùng Grossman lấy ra một ít thực vật, bọn họ vội vã nhét vào mồm, sau đó rời khỏi lều vải, nói lời từ biệt với Tiếu Ân, sau đó vội vàng rời đi. Trên mặt mấy người lộ vẻ khó hiểu, biểu hiện của ba người, thực sự là do quá mệt mỏi, nên mới muốn có chỗ nghỉ ngơi. Dù là lời nói hay động tác của bọn họ, Không lộ ra bất cứ sơ hở gì cả, nhưng trong lòng tiếu ân có chút không bất an, dường như có một tảng đá đang đè nặng. Âm mưu, Carter thì thảo nói, chắc chắn có âm mưu gì đó. Kim bất đắc nghĩ lắc đầu nói, sư phụ, có lẽ bọn họ quá mệt mỏi, cho nên mới ở lại chỗ này nghỉ ngơi một lúc. Tại sao bọn họ lại mệt mỏi? Mary đột nhiên hỏi, đôi mắt tiếu ân sáng lên nói, ta hiểu rồi, bọn họ ở chỗ này tiến hành thí luyện. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, nơi này không phải địa phương bình thường mà là một nơi hung hiểm ở chỗ này ma pháp sư và tát mãn tử vong không ít các đoàn lính đánh thuê cũng tử vong không ít nếu như ba người bọn họ cùng nhau tới thí luyện thời gian gấp gáp có lẽ cũng khiến bọn họ biến thành bộ dáng như hiện tại ngón tay tiếu ân nhẹ nhàng gõ trong đó ẩn chứa một loại tiết tấu ổn định đám người kim đình chỉ thảo luận bọn họ lẳng lặng nhìn tiếu ân trầm tư trong lòng bọn họ dường như không có gì có thể làm khó được tiếu ân một lát sau tiếu ân chậm rãi nói hai năm trước Ta nghe nói Grossman chỉ là nhất tinh ma pháp sư, nhưng hiện tại mới có hai năm, hắn đã có thực lực tam tinh ma pháp sư. Hắc hắc, nếu như hắn không ở chỗ này thí luyện, sao có thể đột phá nhanh như vậy được? Ánh mắt vô tình đảo qua đám người kim, sắc mặt kim nghiêm lại, cao giọng nói, sư phụ, chúng con sẽ cố gắng, sẽ sớm đuổi kịp hắn. Những lời nói này rất tự tin, đám người Lai An cũng lộ ra vẻ kiên quyết. Nhìn năm đệ tử, trong lòng tiếu ân có chút vui mừng. Mặc dù Grossman là nhập môn đệ tử của ma đạo sĩ, nhưng đám người Kim vẫn có niềm tin sẽ siêu việt hơn hắn. Đó là bởi vì bọn họ tin vào Tiếu Ân, tin vào Hoàng Kim kết giới và sát lục kết giới. Tốt, siêng năng khổ luyện, sớm ngày thành tam tinh Pháp Sư, hơn nữa còn hoàn toàn siêu việt Grossman. Vâng, năm âm thanh cùng vang lên, ở bên cạnh hát toàn phong thường người ra, nó nhìn mọi người một chút, đột nhiên cũng mở rộng miệng, phát ra một tiếng gầm to lớn. Đám người Tiếu Ân nhìn nhau mỉm cười. Đồng thời cười không dứt, chỉ có Hắc toàn phong nháy mắt nghi hoặc, không rõ tại sao mọi người lại cười nhạo đấu trí của mình. Mọi người rời khỏi lều vải, sắc mặt Tiếu Ân từ từ trầm xuống. Ba người này đi cùng một chỗ, thực sự rất kỳ quái. Có một số việc Tiếu Ân không nói cho bọn Kim biết, đó là việc Harrison từng nói, cả ba người đều theo đuổi Juliana. Nguyên nhân có Juliana ở trong đó, nên Tiếu Ân mới thận trọng nói chuyện, che giấu chuyện này đi. Theo lý mà nói. Quan hệ giữa bọn họ là quan hệ thù địch và quan hệ cạnh tranh, nhưng hôm nay xem bộ dáng ăn ý của ba người, chỉ sợ không phải ở chung một hai ngày là bồi dưỡng thành. Dưới sự giám sát của ruồi máy, bọn họ biểu hiện quan hệ rất kỳ quái, mặc dù đôi bên ủng hộ nhau, nhưng cũng có chút mùi vị cạnh tranh, quan hệ phức tạp đó làm cho người ta thấy đau đầu. Đến tột cùng lực lượng gì khiến ba người vốn là đối thủ của nhau, lại đi cùng nhau, hơn nữa còn không sợ nguy hiểm tiến vào chiến khu thần bí để thí luyện. phải biết rằng Thân phận của ba người không phải chuyện đùa, trừ khi là bọn họ nguyện ý chứ không ai có thể bắt buộc được bọn họ tiến vào khu vực nguy hiểm để thí luyện. Đặc biệt là Holyfield, hắn là vương tử điện hạ của đế quốc sư tâm, thân phận cao quý như vậy, nhưng vẫn không để ý tiến vào nơi này, trong đó chắc chắn có ẩn tinh. Trong lúc hoảng hốt, Tiếu Ân dường như nắm được điều gì đó, nhưng hắn lắc đầu, đem ý niệm vô căn cứ đó vứt ra khỏi đầu. Than nhẹ một tiếng, cuối cùng Tiếu Ân vứt bỏ chuyện của ba người ra khỏi đầu. Dù bọn họ đang làm trò quỷ gì, Tiếu Ân cũng không quan tâm, bởi vì hắn có tự tin, trên thế giới này, tất cả phải dựa vào thực lực, chỉ cần trưởng bối của ba người không ra mặt, Tiếu Ân tuyệt đối không sợ hãi bọn chúng. Đương nhiên nếu như trưởng bối của ba người ra mặt, như vậy. Sờ vòng cổ trước ngực, tín vật mà đại tát mãn đi đa biếu tặng vẫn nằm bên trong. Không biết khi hắn lấy tín vật ra, những trưởng bối đó sẽ có vẻ mặt gì. Suy nghĩ một chút, thực có vài phần chờ mong, nhưng, hai ngày sau... Tiếu ân rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của đám người xét. Trường 40, lừa gạt cưỡng đoạt, những đám mây bay nhẹ nhẹ trên bầu trời, có khi giống như một chiếc lông mao màu trắng, khi thì giống như một khối thủy tinh trong suốt. Đột nhiên một cơn gió chợt thổi nhẹ qua, biến những đám mây thành những hình dạng khác nhau khiến người khác phải cảm thán. Tiếu ân yên lặng nằm trên cỏ, ánh mắt của hắn không có bất cứ mục tiêu nào cả, chỉ vô thức nhìn lên không trung, nhìn những đám mây di chuyển về phương Bắc. Bên cạnh hắn, Hắc toàn phong lặng lặng nằm. Cặp mắt to của nó học theo Tiếu Ân nhìn chằm chằm vào không trung, Nhưng thỉnh thoảng mí mắt nó cử động. Xem ra nó cũng không hiểu tại sao Tiếu Ân thực hiện động tác nhàm chán này. Kim, Đức Lỗ Phu, Carter hợp thành một tiểu đội tới phía đông thăm dò. Còn Lai An và Mary hợp thành một tiểu đội tiến về phía tây. Bọn họ tự tìm mục tiêu cho riêng mình. Nếu gặp phải đối thủ siêu mạch, như vậy bọn họ phải nghĩ ra biện pháp để thoát thân. Dù sao bên mình còn có ma thú cấp 5 đỉnh cao hắc toàn phong đủ khiến bất cứ tam tinh ma pháp sư trở xuống nào cũng phải sợ hãi tiếu ân cảm thụ những cơn gió lạnh xâm nhập vào loại trình độ thí luyện đó với đám người kim mà nói chính là một con đường tắt để đề cao thực lực nhưng đối với tiếu ân thì lực hấp dẫn của nó rất thấp hiện giờ cường độ lực lượng tinh thần của hắn không thua kém tam tinh ma pháp sư bình thường hơn nữa còn có vài loại ma pháp đặc thù đối với những ma pháp sư và tát mãn đồng cấp hắn không có nhiều hứng thú để động thủ nếu muốn nhanh chóng gia tăng thực lực để lực lượng của mình đề cao tới cực hạt vậy thì phải khiêu chiến với đối thủ cao hơn mình một bậc trong chiến đấu hiểu được phương thức vận dụng năng lượng của đối phương mới là biện pháp tốt nhất nhưng hiện tại trên đại thảo nguyên thực lực đạt tới đại ma pháp sư và cấp bậc đại tát mãn lại không có điều này khiến tiểu ân có chút thất vọng nhưng nói thật nếu như để những nhân vật có cấp bậc như vậy tới đại thảo nguyên tàn phá chắc chắn đám người tiểu ân sẽ cao chạy xa bay nào còn dám nghênh ngang thí luyện ở chỗ này nữa híp đôi mắt lại Tiếu ân tận lực buông lỏng bản thân, tinh thần lực của hắn dò xét những biến hóa trong phạm vi 40 thước. Nhất tinh ma pháp sư có thể bao phủ tinh thần ý thức trong bán kính 10 thước. Đạt tới nhị tinh có thể đạt bán kính 20 thước, hiện giờ tiếu ân đã mơ hồ đột phá nhị tinh, tiếp cận gần thực lực của tam tinh ma pháp sư, tự nhiên có thể mở rộng gấp đôi, có thể cảm ứng được tất cả những biến động trong phạm vi 40 thước. Bên trong phạm vi này, bất cứ những biến hóa nho nhỏ nào cũng không thể giấu giếm được hắn, dù là con run dưới hòn đá. Hay con kiến bỏ dưới đất, hoặc côn trùng không biết tên ở trong bụi cỏ, cũng hiện lên rõ ràng trong đầu của hắn. Đương nhiên, do có đại ma thú ở bên người, nên Tiếu Ân không lo lắng bị ai quấy dày. Đột nhiên Tiếu Ân khẽ cao mày. Dưới loại tình huống này, cảm ứng của hắn đặc biệt nhạy cảm, không chỉ giám sát trong phạm vi 40 thước. Mới vừa rồi, Tiếu Ân cảm ứng được một hơi thở cường đại, mà hơi thở này đang bay tới gần mình. Khi Tiếu Ân tiếp xúc với cỗ hơi thở lạnh lẽo này, cả người hắn nhảy dựng lên tâm thần rung động hắn rời khỏi cảm nhận biến hóa vạn vật khi hắn mở mắt ra ở bên cạnh hắc toàn phong đã ngước cái đầu to lên nhìn về phương bắc của bầu trời trong lòng tiếu ân thầm khen đại ma thú này có năng lực cảm ứng quả thực vượt xa người bình thường nếu như lúc này không phải hắn ở trong hoàn cảnh tĩnh tâm như vậy không thể sớm phát hiện ra hơi thở của cường giả ngẩng đầu lên khuôn mặt tiếu ân ẩn hiện một đạo bạch quang ưng nhãn thuật trong nháy mắt được thêm vào khiến cho tiếu ân có thể nhìn thấy cảnh vật ở ngoài nhìn thước Xa xa, một đạo bạch quang hóa thành cầu vòng, đang xuyên qua đám mấy, loại ánh sáng này Tiếu Ân rất quen thuộc, đó là linh vật của Tát Mãn. Tốc độ của Tát Mãn này cực nhanh, ngay khi Tiếu Ân chú ý tới hắn, thì hắn cũng đã ở trên đỉnh đầu của Tiếu Ân. Khẽ cao mày, Tiếu Ân lập tức tập trung tinh thần. Trong khoảng cách này, hắn có thể cảm ứng rõ hơi thở cường đại của người này, năng lượng dao động trên người kẻ đó áp bách lên người hắn. Mặc dù cường độ năng lượng dường như yếu hơn đại Tát Mãn bảo mạn. Nhưng tuyệt đối cường hãn hơn tam tinh ma pháp sư. Không biết vì sao, trong lòng Tiếu Ân dâng lên cảm giác muốn thử, với thực lực trước mắt của hắn, nếu cùng cao thủ này giao phong, chưa biết sẽ có kết quả gì. Đương nhiên, hắn cũng không vụng về đi khiêu khích đối phương, hơn nữa căn cứ theo quan sát của hắn, người này dường như vội vã chạy đi, không nên trêu chọc thì tốt hơn. Xong, Tiếu Ân tưởng hắn sẽ trực tiếp bay qua đỉnh đầu mình, thì hắn lại ngừng lại, xoay tròn trên không trung một lúc, sau đó hạ xuống phương hướng của Tiếu Ân. Trong lòng Tiếu Ân run lên, mơ hồ cảm giác được đối phương có ý đồ bất thiện. Hắn không cần nghĩ ngợi nhiều, cổ tay lộn lên, ma pháp trượng đã xuất hiện trên tay của hắn, nếu như không phải thời gian không có nhiều, thậm chí hắn còn muốn lấy áo giáp ma pháp ra mặc. Một lát sau, tên tát mãn kia hạ xuống, ánh sáng trên người hắn thu lại, lộ ra diện mạo một trung niên lang nhân có bộ lông màu trắng. Tiếu Ân vừa nhìn màu sắc của bộ lông, đã biết đó là một tuyết lang nhân chính gốc, hắn hít sâu một hơi, lẳng lặng chờ đợi ở phía sau hắc toàn phong tiến lên vài bước dường như cảm ứng được đối phương không phải kẻ dễ trêu chọc cho nên nó không dùng thái độ như khi đối đãi với kim mao sư vương dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào lang nhân tát mãn ánh mắt của tát mãn liếc qua người hắc toàn phong tiếu ân nhận ra trong mắt của hắn có một tia tham lam nhìn tầm vóc vào uy thế của ma thú cấp năm dù là ai cũng muốn chiếm nó làm của riêng thân thể của tên lang nhân rất cường tráng khóe miệng hắn cười lộ ra hai cái răng cửa khiến người ta nghĩ tới những tên lực sĩ giữ nhà. Ngươi tên gì? Từ phương nam tới sao? Tiếu Ân cũng không dám lộ vẻ kiêu ngạo, nhẹ nhàng gật đầu nói: đúng, ta tới từ đế quốc cát hãn, tên là Tiếu Ân. Ngài chắc là đại tát mãn của bộ tộc Tuyết Lang Nhân? đúng, Tuyết Lang Nhân dùng ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo nói: ta chính là đại tát mãn lý kỳ của bộ tộc Tuyết Lang Nhân. Tiếu Ân lộ ra bộ dáng ngưỡng mộ nói: đại tát mãn lý kỳ, ngài cũng tới đây để thí luyện sao? Khi nói những lời này, Tiếu Ân đã chuẩn bị tốt ma pháp cấp 3, chỉ cần đối phương tỏ vẻ, hắn lập tức sẽ ra tay trước. Lý Kỳ xem thường nói, thí luyện, hư, loài người các ngươi đem nơi này thành nơi thí luyện sao? Thật thú vị, trong lòng Tiếu Ân buông lỏng, nhưng hắn không dám có chút bất cẩn, tỉnh táo hỏi. Nếu ngài không phải tới thí luyện, sao lại tiến vào nơi này? Lý Kỳ chớp mắt, giọng cam hận nói, ít nói nhảm đi, có ba tên trộm tới chỗ ta, tại sao chúng lại dừng ở chỗ này? Trộm, Tiếu Ân không thể giải thích được hỏi. Đại Tát Mãn tôn kính, ngài nói gì vậy? Lý Kỳ hừ một tiếng nói. Dựa theo ước định giữa đôi bên, ta không thể giết ngươi ở chỗ này, nhưng nếu như ngươi dám giấu giếm, ta không ngại để ngươi đi gặp các vị thần. Trong lòng Tiếu Ân động, Thanh Âm Thành khẩn hỏi. Đại Tát Mãn Lý Kỳ, ngài nói tới ba tên trộm, có phải đó là tổ hợp gồm một tên Pháp Sư, một tên Kỵ Sĩ Ma Thú và một tên Tát Mãn không? hừ quả nhiên ngươi biết chúng. Lý Kỳ lộ ra vẻ mặt như đã tính trước nói: "Bọn chúng dừng lại đây mấy giờ?" Cổ Tiếu Ân hơi rung động, hắn nhất thời hiểu được, tại sao bọn Hollyfield lại nghỉ ngơi ở chỗ này hai giờ, sau đó lại vội vã rời đi. Nhưng lúc này hiểu được thì đã chậm, trong lòng Tiếu Ân cười khổ không thôi, không thể tưởng tượng được, mình cẩn thận như vậy, vẫn bị ba người bọn họ chơi một vố. Loại chuyện này thực sự là chuyện ngoài ý muốn, đại tát mãn Lý Kỳ không đuổi theo được bọn chúng, hắn lại tìm mình để trút giận. Giờ phút này Tiếu ân cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng, mặc dù hắn rất muốn giao thủ với người này, nhưng hắn không nguyện ý chịu tội thay cho ba người Holyfield. Tiếu ân cố gắng giải thích nói, đại tát mãn lý kỳ, ba người kia chẳng qua chỉ mượn lều vải của tại hạ để nghỉ ngơi mà thôi, sau đó bọn chúng bay theo hướng này. Tiếu ân không hề giấu giếm, chỉ rõ phương hướng ba người bay đi, trong lòng hy vọng, đại tát mãn lý kỳ có thể đuổi theo bọn họ. Về phần đuổi kịp bọn chúng, đem bọn chúng rút gân lột ra, chém nghìn đạo. Tiếu Ân không hề quan tâm. Xong, Đại Tát Mãn Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói. Phương hướng ngươi chỉ không sai, nhưng ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Tiếu Ân cười khổ một tiếng, nói thật, nếu như đổi lại là mình, mình cũng không dễ dàng tin tưởng. Đại Tát Mãn Lý Kỳ, ta không có ý lừa gạt ngài, xin ngài hãy tin ta. Khóe miệng Lý Kỳ cong lên, nói, muốn ta tin ngươi cũng được, ngươi để ta mượn đầu phi thiên hắc giáp tích, nếu như ta đuổi kịp bọn họ, phát hiện ngươi không nói sai ta sẽ trả nó lại cho ngươi thở dài một hơi đến bây giờ tiếu ân đã hiểu được tên lang nhân tát mãn này kỳ thật từ đầu đã tính kế với hắc toàn phong của mình cho dù không có chuyện của hắc toàn phong hắn cũng lấy cớ khác để chiếm lấy hắc toàn phong đương nhiên tai họa này vẫn phải tính lên ba người hollyfield nếu như không có bọn họ thì sao tên tát mãn này lại tới đây loại chuyện xui xẻo như thế này sẽ không phát sinh ngẩng đầu tiếu ân mỉm cười nói đại tát mãn lý kỳ Ngài cho rằng ta sẽ tiếp nhận yêu cầu đó sao? Tốt nhất là ngươi nên đáp ứng, Lý Kỳ lạnh lùng nói. Ngươi nên suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, thu nó vào không gian ngủ đông đi, ta cũng không muốn tổn thương nó. Tiếu ân tức cười, đây mới là nguyên nhân Lý Kỳ không lập tức trở mặt động thủ, hắn muốn ma thú cấp 5 không bị thương. Rống, một tiếng rống lớn vang lên, hắc toàn phong đi ra, bốn cái chân của nó bước trên mặt đất, một bước đi ẩn chứa lực lượng vô tận, nhất thời khiến mặt đất lắc lư. Sau đó mượn sư dung chuyển của mặt đất, thân hình dài tám thước của nó vọt đi. Hai mắt tiếu ân dương lên, động tác của hát toàn phong nằm ngoài dự tính của hắn, thậm chí hắn còn không nghĩ đến. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khác thường, sớm đã biết ma thú đặc biệt thông minh, có thể làm chủ được hành động của mình, không thể tưởng tượng được. Sau khi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, nó chủ động ra tay, hơn nữa còn không hề báo trước, đột nhiên tập kích. Bất thình lình bị đả kích, khiến cho đại tát mãn lý kỳ trở tay không kịp trên người hắn nhanh chóng hiện lên một đạo bạch quang, nhưng Hắc Toàn Phong là một ma thú song hệ phong hỏa, nó nắm giữ lực lượng phong hệ. một khi phóng thích toàn bộ tốc độ, người bình thường sao có thể so được? bạch quang của Lý Kỳ mặc dù tương thông với hắn, nhưng muốn hóa thành ma thú vẫn phải mất một ít thời gian. chỉ trong nháy mắt, Hắc Toàn Phong đã mở cái miệng đáng sợ của mình ra cắn vào cánh tay chưa biến hình của Lý Kỳ. linh vật của Lý Kỳ là một con bạch mãng to lớn, mặc dù có phần giống với linh vật hắc mãng linh của Tát Mãn Nia trong đoàn đạo tạp ních. Nhưng uy lực lại khác nhau một trời một vực. Giờ phút này Lý Kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mặc dù động tác của hắn cực nhanh, nhưng vẫn bị hàm răng của Hắc Toàn Phong cắn phải, cả cánh tay đầm đìa máu tươi, thậm chí còn thấy được xương cốt ở bên trong. Nhưng Tuyết Lang nhân lộ ra một khí thế tàn nhẫn, hắn hét lớn một tiếng, thân thể run run, dưới bạch quang bao phủ, hắn biến thành con cự mãng màu trắng to lớn hơn 10 thước. Khi Thiếu Ân thấy hắn biến hóa xong, mặc dù tâm lý sớm có sự chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy kinh hoàng. Trước kia hắn đã giết chết Tát Mán, trong đó không thiếu chiến tranh Tát Mán, trong đó có Milligan vừa mới tiến dài thành chiến tranh Tát Mán, cũng có những chiến tranh Tát Mán hàng đầu, gần như đã bước một chân vào hàng ngũ đại Tát Mán. Nhưng những Tát Mán đó hóa thân thành ma thú, đều không ngoại lệ, đều phải bảo trì một ít ngoại hình của loài người. Hoặc là đầu, hoặc là thân thể, mà đó cũng là nhược điểm của bọn họ, nếu công kích vào nơi đó, sẽ thu được hiệu quả lớn. Nhưng đại Tát Mán trước Mán lại khác. Hắn hóa cả bản thân thành ma thú bạch mãng, không hề lưu lại chút ngoại hình loài người nào cả, hơn nữa tốc độ hóa hình của hắn cực cao, gần như trong nháy mắt đã hoàn thành, khiến cho Hắc Toàn Phong không thừa thắng truy kích được. Thân hình to lớn hơn 10 thước của mãng xà bò trên mặt cỏ. Tiếu ân hơi giật mình, nhảy lên thân thể cao lớn của Hắc Toàn Phong. Kỳ thật vừa rồi hắn muốn bay lên không trung, nhưng không biết vì sao, khi hắn muốn thi triển phong tường thuật lại cảm ứng được hơi thở nguy hiểm. Không chút do dự. Tiếu Ân lựa chọn tin vào cảm giác của mình. Hắn không bay lên không trung mà nhảy lên lưng ma sủng hắc toàn phong của mình, chuẩn bị cuộc chiến đấu với cường địch nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Ngay khi thân hình hắn vừa động, những trận gió màu xanh chợt thổi qua. Trận gió màu xanh này biến thành hình quạt để công kích, những bụi cỏ tiếp xúc với nó đều bị nó cắt đứt. Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, nhất thời hắn hiểu được vì sao vừa rồi mình có cảm giác nguy hiểm. Trận gió màu xanh này kỳ thật có vài phần giống với phong hệ ma pháp đao gió thuật hẳn là ma pháp thiên phú của mãng xà khi còn sống. Nhưng trận gió này lại có uy lực hơn sa ma pháp đao gió thuật, hơn nữa số lượng thi triển ra nhiều hơn so với ma pháp sư thi triển, cho nên uy lực của thiên phú ma pháp này không thể khinh thường. May mà hắn không bay lên không trung, nếu không bị nhiều đao gió tập kích, dù hắn là thần tiên cũng khó tránh được. Trong lòng hơi động, trên người tiếu ân xuất hiện vòng phòng hộ ma pháp. Trong lòng hắn thầm kêu đáng tiếc, nếu có thời gian chuẩn bị, Tiếu Ân sẽ dùng sát lục kết giới để tạo ra vòng phòng hộ cấp 5, có nó, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo. Mà hiện giờ trên người hắn chỉ có ma pháp vòng phòng hộ cấp 4, nhưng chưa chắc có thể chống được những lần công kích siêu cường. Nhưng vòng phòng hộ của Tiếu Ân chưa phát huy được tác dụng. Bởi vì dưới chân hắn, hắc toàn Phong đã động thủ. Thân thể nó dài tám thước, tầm vóc và lực lượng lớn hơn phi thiên hắc Giáp tích bình thường nhiều, cái miệng to lớn của nó mở ra, hình thành một động khẩu to lớn nó hút những đao gió đang rít gào thu vào trong miệng nhất thời khiến đao gió biến mất hắc toàn phong há miệng hai lần dường như nó chưa thấy đủ nhìn chằm chằm vào cửa mãng ở cách đó không xa dường như muốn nói còn nữa không cho ta một ít nữa thân hình cao mười thước của bạch mãng chậm rãi đứng lên nó và hắc toàn phong không giống nhau chỉ dựa vào cái đuôi đã đủ lực lượng để đứng lên nhìn con quái vật cao mười thước dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn dù là tiếu ân hay hắc toàn phong cũng đều có cảm giác rất khó chịu Hắc Toàn Phong thấp giọng rít, đó là tín hiệu thỉnh cầu được chiến đấu. Tiếu Ân trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong. Trải qua sự chấn an của Tiếu Ân, cuối cùng nó cũng thành thật xuống. Tiếu Ân không phải kỵ sĩ ma thú, cho nên hắn không giống với kỵ sĩ có thể mượn được lực lượng của ma thú. Kỵ sĩ ma thú chiến đấu với người khác có thể mượn năng lực phòng ngự và thiên phú ma pháp của ma thú. Điều này có vài phần giống với tát mãn hóa thân thành ma thú, nhưng ma pháp sư lại khác. Bọn họ có thể sống vai tác chiến với ma thú, nhưng chỉ có thể phát huy được một hai phần lực lượng của ma thú, nhưng không cách nào có được năng lực phòng ngự của ma thú. Đó là điểm khác nhau lớn nhất giữa ma pháp sư, kỵ sĩ và tát mãn, nhưng tương tự, ma pháp sư am hiểu các chủng loại ma pháp, ma thú có thiên phú ma pháp cũng không thể so sánh được. Cổ tay tiếu ân vung lên, một đạo nhiệt độ cao xạ nóng rực đâm vào người bạch mãng. Ma pháp cấp 3 chuyên công kích thân thể, ngay cả khi có vòng phòng hộ cấp 4 cũng không dễ dàng ngăn cản nhưng ngoài sự mong đợi, bạch mãng tát mãn không hề có ý né tránh, tùy ý để nhiệt độ cao xạ đánh vào thân thể bạch mãng trên người bạch mãng đột nhiên xuất hiện một đạo ửng hồng, đó là dấu vết của nhiệt độ cao xạ để lại trên người nó. nhưng chỉ có chút ửng hồng mà thôi, không tạo thành thương tổn gì cho nó cả. cặp mắt lạnh như băng của bạch mãng tràn ngập mùi vị trào phúng, dường như hắn cười nhạo ma pháp này. trong lòng tiếu ân thầm than, xem ra với lực phòng hộ của đại tát mãn, ma pháp cấp ba không thể tạo thành thương tổn chí mạng. Đương nhiên, nếu như trong nháy mắt, Tiểu Ân có thể phát ra một vạn đạo nhiệt độ cao xạ, tự nhiên có thể nướng chín được đầu Bạch Mãng. Nhưng điều đáng tiếc đó là, đừng nói là một vạn đạo, dù một chục đạo nhiệt độ cao xạ, Tiểu Ân cũng không có năng lực để hoàn thành. Bạch Mãng mở mồm, một đạo hồng quang chợt xuất hiện, giống như tia chớp xẹt qua hư không, trong giây lát đã tới trước mặt Tiểu Ân. Sắc mặt Tiểu Ân đại biến, thân thể của hắn có phản ứng chính xác, uốn lượn xuống một góc độ không thể tin được. Thuận thế lắn xuống phía sau lưng hắc toàn phong. Động tác này căn bản là vô thức, chưa trải qua suy nghĩ, nhưng khi hắn hoàn thành xong động tác này, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn định nhãn nhìn lại, trong miệng bạch mãng có cái lưỡi, cái lưỡi này không ngừng lè ra rồi nuốt vào. Nghĩ tới tốc độ nhanh tới không thể tin của chiếc lưỡi, trong lòng tiếu ân đổ mồ hôi lạnh. Tốc độ lè lưỡi của đầu bạch mãng không ngờ đạt tới tình trạng này, khiến tiếu ân nhớ tới con ếch ở trên trái đất, cái lưỡi của nó cũng nhanh như thế. Sắc mặt tiếu ân ngưng trọng lại, ma pháp trượng trong tay hắn vung lên. Ma pháp thuẫn dựng lên, nhưng trong lòng hắn thầm kêu khổ, trách không được tên tát mãn này lại có bộ dáng như thế. Nguyên hắn hóa thân thành ma thú lại có thủ đoạn lợi hại như thế. Trước tốc độ siêu việt như vậy, trừ khi có được vòng phòng ngự cấp 5, nếu không ma pháp sư sẽ không thoát khỏi độc thủ của hắn. Bạch mãng to lớn chấp động đôi mắt như chuông đồng, giờ phút này lang nhân tát mãn cũng buồn bực muốn chết lấy phong hệ ma pháp trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của đối thủ hơn nữa còn có sát chiêu lưỡi của bạch xa, trước kia chưa có ai tránh được tổ hợp sát chiêu này của hắn trừ khi gặp phải cao thủ cấp bậc đại ma pháp sư nếu không khó có khả năng thất thủ nhưng lần này lại khác xem năng lượng dao động trên người tên ma pháp sư này chắc chắn hắn chưa đạt tới cấp bậc đại ma pháp sư nhưng điều khiến tát mãn khó tin đó là tên ma pháp sư này lại tránh thoát được tuyệt chiêu lẻ lưỡi của bạch xa. thân hình cuộn lại hắn nhìn chằm chằm vào thiếu ân Chiếc lưỡi không ngừng phun ra rồi nuốt xuống, muốn tìm sơ hở của đối phương để tấn công. song tiếu ân lại ra tay trước, hắn rỗi cánh tay, một đạo năng lượng dao động từ ma pháp trượt, nhất thời chỗ bạch xà đứng biến thành vũng bùn. Ma pháp cấp 4 chiều trạch thuật được hắn thuấn phát ra. Lý kỳ hóa thân thành ma thú, có được thực lực của ma thú, cũng có sức nặng của ma thú, giờ phút này ở trong bùn lầy, tốc độ vẫn nhanh và bình tĩnh. Trong mắt bạch máng hiện lên một tia đùa cợt, dưới sự điều khiển của đại tát mãn lý kỳ trên người bạch mãng xuất hiện ánh sáng màu trắng thân hình to lớn của bạch mãng chậm rãi dâng lên thoát ra khỏi bùn lầy thân sắc tiếu ân bất động ma pháp trượng lại vung lên chiều trạch thuật lại được chất trồng thêm lần nữa đại tát mãn lý kỳ không nhịn được cười pháp sư này chắc điên rồi lại sử dụng ma pháp tương tự lần thứ hai chẳng lẽ bị nguy hiểm vừa rồi dọa sợ nên choáng váng rồi đang lúc lý kỳ đang cân nhắc có nên sử dụng tuyệt chiêu lè lưỡi lần nữa hay không thì đột nhiên hắn phát hiện ra bùn lầy có chút khác biệt Trong bùn lầy có một tia băng hàn, hơn nửa chỗ tiếp xúc với bùn lấy có độ dính, độ dính càng ngày càng mạnh, thậm chí trong thời gian ngắn còn khiến hắn không cách nào thoát được, trong mắt bạch mãng cuối cùng hiện lên tia kinh hoàng, đây là ma pháp gì, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Kỳ hối hận không thôi, hắn không nên xem thường ma pháp sư. Hai chân tiếu ân chứng lại, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía sau, hắn không dùng phong tường thuật, cho nên hắn không bay lên không trung mặc dù tiếu ân biết sử dụng phong tường thuật sẽ có tốc độ cao hơn nhưng giờ phút này hắn lựa chọn dùng hai chân để lui về phía sau bởi ở trên không trung sẽ mất đi sự linh hoạt cái lưỡi của bạch mãng để lại ấn tượng quá sâu trong đầu của hắn khiến hai chân hắn không dám rời quá xa mặt đất tiếu ân lui về phía sau hắc toàn phong cũng đảo ngược thân thể đôi cánh của nó uốn lại đuổi theo phương hướng tiếu ân lui lại đại tát mãn lý kỳ ngẩn ra nhất thời hiểu được dụng ý của tiếu ân nguyên hắn chuẩn bị chạy trốn đang lúc đại tát mãn lý kỳ cảm thấy ảo nảo, hơn nữa hà quyết tâm sau khi thoát khỏi đây nhất định phải xé rách tên pháp sư ghê tởm này. trước mắt hắn tối sầm, một đoàn hắc vụ chớp nổ tung, đám thân hình to lớn của hắn bị vây vào trong. từng tiếng giống thê lượng vang lên từ trong hắc vụ, thanh âm của đại tát mãn lý kỳ mang theo sự lo âu, thống khổ và sợ hãi. tiêu ân thở phào một hơi, hắn sử dụng triệu trạch thuật lần thứ hai không phải là triệu trạch thuật bình thường mà là nguyên tố triệu hoán hệ biến dị triệu trạch thuật ma pháp này mặc dù chỉ là ma pháp cấp hai nhưng trong tình huống này được vận dụng ra không nghi ngờ gì mang lại hiệu quả tốt nhất quả nhiên thủy hệ biến dị ma pháp chẳng những phát huy hiệu quả đóng băng đồng thời còn có tác dụng dính kết khiến đại tát mãn lý kỳ không thoát ra ngay được tiếu ân lợi dụng khe hở đó đưa bản thân thoát khỏi hiểm địa khiến cho chiếc lưỡi bạch xà không thể công kích được hơn nữa trước khi rời đi còn tặng cho đối phương pháp thuật vong linh hệ tử khí bao phủ bị tử khí bao phủ độc dược mãnh liệt trong đó người bình thường chỉ bị dính phải một ít cũng đủ mất mạng hơn nữa huyết nhục toàn thân thúi giữa nhưng đại tát mãn lý kỳ mặc dù lăn lộn đau đớn trong hắc phụ nhưng với sức sống cường đại của ma thú mà pháp này vẫn không đưa hắn vào chỗ chết được